hạ o thuần cảm giác được yêu giới bên kia không khí dường như càng ngày càng dương cung bạc kiếm cũng không kịp khách sáo cái gì trực tiếp gật đầu ta đi về trước thần lý ngươi mau chóng chữa trị chính mình rất nhiều chuyện không có ngươi hỗ trợ thật đúng là t r ị không được nói xong liền biến mất t r ư ơ n g tám trăm hai mươi tám tiểu cựu bị đuổi g i ế t một nhìn hạ o thuần rời đi về sau tiết dương nghĩ nghĩ hạ o thuần nói ngay sau đó p h ả n phất làm cái gì quyết định giống nhau nói ta tu luyện chính là sinh cơ chi đạo n g ư ơ i cùng ô h i c ấ p hai người thương thế có ta hỗ trợ sẽ nhanh hơn khôi phục hạo thuần nói đúng hiện tại ngoại giới yêu cầu người chủ trì đại cục chúng ta cũng yêu cầu n g ư ơ i hỗ trợ n g ư ơ i cần thiết mau chóng hảo lên thần lý còn không có tới kịp trả lời lam hề vội vàng tiếp miệng nói đúng vậy h i ế t dương n g ư ơ i ở chỗ này cấp thần lý cùng ô h i c ấ p chữa thương cũng đi ra ngoài tìm kiếm tiểu ngũ như vậy cũng có thể hai không chậm trễ lần này h i ế t dương chưa kịp cự tuyệt thần lý liền cự tuyệt không được ngươi nối này mấy giới vốn dĩ liền không quen thuộc cho ngươi đi rất nguy hiểm như vậy người đi xử lý thần điện một ít hàng ngày sự vụ đi đều đọng lại thật lâu đến nỗi tiểu ngũ thần lý nhữ nhữ mày cũng có chút không biết làm sao ngày thường hắn không thích thần điện người đến người đi cho nên luôn là không chịu nhận người chính là hiện tại mới phát hiện có thể làm hắn tín nhiệm người là thật sự thiếu a gặp gỡ loại tình huống này liền nhân thủ không đủ bất quá may mắn loại tình huống này cũng không phải thường thường phát sinh lam hề nghe được thần lý không cho nàng đi ra ngoài tiết dương cũng là đồng ý bộ dáng liền biết lần này nàng là đi không được tuy rằng nàng thực lo lắng tiểu ngũ cũng tưởng t ự mình đem tiểu ngũ mang về tới chính là nàng cũng minh bạch tình huống hiện tại không phải do nàng tùy hứng nếu nàng phải làm sự tình đại an bài hảo kia nàng cũng không dối d á m cũng không biết bọn họ muốn cho ai đi ra ngoài cứu tiểu ngũ tổng không thể mặc kệ đi cũng may lúc này ô hi cắp cũng tỉnh nàng lúc trước cảm nhận được tiểu ngũ sẽ ra chuyện nhất thời cấp hỏa công tâm trùng hợp lại là tu luyện thời khắc mấu chốt trong cơ thể năng lượng vận chuyển quy luật đánh vỡ bởi vậy bị một ít nội thương may mắn thần lý kịp thời tỉnh lại giúp nàng trải vớt một chút linh lực theo sau xem nàng trạng thái không tốt sợ nàng miên man suy nghĩ trực tiếp làm nàng ngủ đến nỗi công pháp vận chuyển nhưng thật ra có thể trực tiếp giao cho thần lý tới dù sao nàng đối thần lý thực tín nhiệm không sợ hắn sẽ thương tổn chính mình tựa như lúc trước chính mình không chế được công pháp vận chuyển tới cấp thần lý rửa sạch ma khí g i ố n nhau ô h i cắp tỉnh lại thời điểm vừa lúc nghe thấy bọn họ ở thảo luận chuyện này nàng cũng biết hiện tại đúng là thời buổi dối loạn thân điện nhân thủ không đủ bởi vậy bọn họ nói xong về sau nói thẳng ta làm điệp vũ cùng côn bang bọn họ đi tìm tiểu ngũ đi hai người bọn họ hiện tại đang ở bên ngoài điều tra gian tế sự tình bất quá chuyện này còn có những người khác cùng nhau làm thiếu hai người bọn họ cũng không quan trọng hơn nữa bọn họ tuy rằng tu vi không cao nhưng là làm việc cẩn thận hẳn là sẽ không có vấn đề kỳ thật ô hi cắp nói được cũng không đúng lắm bởi vì tuy rằng bốn cái thần điện người cùng nhau đi ra ngoài điều tra chuyện này tuy rằng thần lý bên này người không nhiều lắm chính là hạo thuần bên kia lại vẫn là có một trăm nhiều người bất quá tuy rằng những người này thoạt nhìn nhiều nhưng điều tra gian tế sự tình cũng không có khả năng làm không tín nhiệm người sơ trạng chính là tứ giới thêm lên địa phương cũng đại như vậy phân phối xuống dưới kỳ thật nhân thủ vẫn là không đủ mà đem côn bang cùng điệp vũ đều kêu đi rồi kia bọn họ phụ trách chính là này hai người dù sao cũng là đạo lữ tổng không thể làm nhân ra cách ra đi bởi vậy dù cho không yên tâm khá vậy chỉ có thể đem hai người phân ở bên nhau bất quá vì hai người an toàn suy nghĩ hai người bọn họ phụ trách khu vực chính là thần lý hạo thuần còn có khổng tuyên đại bàng bốn người lãnh địa phạm vi rốt cuộc tại đây mấy cái lãnh địa đều là nhận thức người cho nên nếu là có cái gì đột phá tình t huống bọn họ có thể trước tiên tìm được người hỗ trợ hơn nữa bốn người này trước đây liền tự mình đã làm một lần sáng chọn cho nên lãnh địa lưu lại gian tế tương đối thiếu rất nhiều hai người cũng có thể an toàn một ít nhận được tin thời điểm côn bang điệp vũ hai người đang ở truy t r a một người h i ể m nghi người đúng là mấu chốt lấy được bằng chứng thời điểm chính là nhìn đến tiểu ngũ cùng hải l a n châu đều rơi xuống không rõ sinh tử không biết hai người cũng bất chấp mặt khác vội v à n g oan bài hảo bên này sự tình thuận tiện cùng người tới làm một cái giao tiếp theo sau liền bắt đầu tìm kiếm hiện tại hải l a n châu chỉ biết là từ yêu giới biến mất cụ thể tình huống còn không biết không thể nào tra khởi cho nên hai người quyết định đi trước tiên giới lạc nhung cây sơn t r a một chút tiểu ngũ sự tình nói không chừng hai việc có thể liên hệ lên bất quá đáng tiếc hai người còn không có tới kịp đuổi tới tiên giới liền ở thân giới cùng tiên giới chô giao giới hai người liền phát hiện không thích hợp nhi bọn họ vốn là vì mau chóng đuổi tới tiên giới bởi vậy sao một cái gần lộ n à y gần lộ là đi thủy lộ hai người tuy rằng đều là lục địa sinh vật chính là mấy năm nay cũng không thiếu đi theo phán nhi cùng nhau xuống biển tựa như phán nhi không thiếu đi theo bọn họ cùng nhau lên núi giống nhau bởi vậy hai người là hoàn toàn không sợ chính là ở bay đến một nửa thời điểm hai người phát hiện phía dưới vùng duyên hải địa phương có một đoàn người bịt mặt đang ở đuổi giết một người hai người vốn định không thèm để ý chính là điệp vũ trong lúc vô ý phát hiện phía dưới kia bị đuổi giết người giống như thực quen mắt lại nhìn kỹ điệp vũ kinh ngạc đến thiếu chút nữa ngã xuống kia không phải tiểu i ể u sao xem hắn hiện tại này phúc cả người là huyết căn bản không có nửa điểm tốt địa phương trên người so với rời đi thời điểm cũng gầy rất nhiều lúc này hắn một thân chật vật hoàn toàn đã không có lúc trước ôn tồn lễ độ phong độ nhẹ nhàng lại thành thục ổn trọng bộ dáng lúc này hắn thoạt nhìn so khất cái cũng hảo không bao nhiêu điệp vũ xem đến thẳng rất nước mắt tiểu cựu đứa nhỏ này bởi vì cùng ái lan châu cùng sinh ra thần lý thượng thần lại là một cái ái nữ nhi hơn nữa ái lan châu so tiểu cựu càng sẽ làm lũng làm ầm ĩ bởi vậy đại gia lực chú ý đều không tự dắt c à n g nhiều đặt ở ái lan châu trên người tuy rằng đại gia không có muốn bỏ qua tiểu cựu ý tứ chính là hắn từ nhỏ cũng là hiểu chuyện đến làm người đau lòng đều nói hải tử biết khóc có n ạ i ăn tiểu cựu cùng ái lan châu chính là một cái điển hình t h a n h thục ổn trọng tiểu cựu từ nhỏ liền so nghịch ngẩm gây sự ái lan châu càng thêm dễ dàng bị người xem nhẹ mặc dù đại gia đã thực chú ý chính là trừ bỏ ở vật chất thượng mọi người đều làm được đối xử bình đẳng ở ngày thường bởi vì ái lan châu luôn là gặp rắc rối đại gia luôn là không tự giắc càng thêm chú ý ái lan châu cũng may tiểu cựu từ nhỏ liền không so đo này đó không chỉ có như thế chính hắn cũng rất thương yêu cái này cùng hắn cùng sinh ra mội mội cho nên tự nhiên không thèm để ý người trong nhà càng thêm quan tâm mội mội lại còn có từ nhỏ liền lập trí phải hảo hảo luyện công tương lai có thể vì mội mội ngược gió che vũ làm mội mội muốn làm cái gì liền làm cái đó có thể không cần bận tâm bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự khá vậy đúng là tiểu cửu như vậy hiểu chuyện làm người trong nhà đau lòng chính là cái kia từ nhỏ hiểu chuyện cái gì đều chính mình xử lý tiểu cửu hiện tại lại bị đuổi giết đến đã không có người dạng điệp vũ phát hiện về sau lập tức lôi kéo một chút côn bang theo sau lập tức đi xuống t r ư ơ n g tám trăm hai mươi chín tiểu c ử u bị đuổi giết nhị kỳ thật bọn họ vừa mới thấy được rõ ràng những người đó tu vi rất cao mặc dù hơn nữa chính mình hai người đều đánh không lại chính là bọn họ không thể trơ mắt nhìn tiểu c ử u đi tìm chết cho nên biết do đánh không lại bọn họ vẫn là đi nếu thật nhất định phải có người chết ít nhất bọn họ phải dùng chính mình sinh mệnh vì tiểu c ử u thắng được một con đường sống hiện tại tiểu ngũ cùng hải l a n châu đã xảy ra chuyện rồi bọn họ không dám tưởng tượng nếu là tiểu cửu lại đã xảy ra chuyện kia chủ nhân nên làm cái gì bây giờ nàng hiện tại đang ở luyện công mấu chốt thời kỳ nàng căn bản không thể đã chịu bất luận cái gì đà kích đến nôi chính bọn họ nếu là bọn họ không có còn có hy vọng cùng tử vi tin tưởng chủ nhân nhất định sẽ thực mau rời khỏi tới vì thế liền ở tiểu cửu sắp tuyệt vọng thời điểm điệp vũ cùng côn bang hai người tựa như quang mang giống nhau buông xuống ở hắn bên người rốt cuộc thấy tin cậy người tiểu c ử u hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn đã bị đuổi theo mau hơn một tháng đuổi giết người của hắn tu vi đều so với hắn cao này hơn một tháng tới hắn bằng vào đủ loại thủ đoạn cuối cùng bảo vệ tính mạng chính là hắn tổn thất cũng là thật lớn không chỉ có hắn khế ước thú bị trọng thương hắn cơ giáp cùng trí não cũng bị tổn hại trên người các loại đan dược cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm lần này hắn vốn dĩ cho rằng sẽ chết ở chỗ này may mắn điệp vũ gì cùng côn bang thúc thúc tới điệp vũ cùng côn bang trợ giúp tiểu cửu cuốn lấy đại bộ phận người đuổi giết tiểu cửu người quá nhiều bọn họ cũng vô pháp ngăn lại toàn bộ bất quá liền tính như vậy cũng là cho tiểu cửu giảm bớt rất lớn gánh nặng không thể không nói mấy ngày nay rèn luyện cùng với vài lần giao thủ làm tiểu cửu trưởng thành thực mau hiện tại vượt cấp chiến đấu hoàn toàn không thành vấn đề bất quá đáng tiếc mặc dù có điệp vũ cùng côn bang hỗ trợ nhưng bọn hắn ba người tu vi đều không có ngày đó đuổi giết bọn họ người cao Băng nhiều năm kinh nghiệm chiến vào mới đấu có tiểu h h ể bám trụ n ề nhiều u người như vậy, nhưng lại nhiều là không lại h vậy, là t làm l được. Ba người vừa đánh người Ba vừa vừa i thời gian trôi qua, Điệp theo qua, Vũ c ù n Côn Bang hai người trên người vết thương cũng càng ngày càng n g hai h i vết ề u Tiểu cửu cũng thực mau chú ý tới vấn đề này có chút áy náy mở miệng nói điệp vũ gì côn bang thúc thúc các n g ư ờ i đi nhanh đi không cần lo cho ta bọn họ mục tiêu là ta các n g ư ờ i muốn chạy trốn vẫn là thực dễ dàng lúc này ba người lẫn nhau nâng đỡ ở phía trước chạy mặt sau còn có một đoàn truy binh bởi vì tiểu cửu thương thế nặng nhất hơn nữa hắn bị đuổi theo lâu như vậy cũng chưa như thế nào nghỉ tặng quá cho nên đã sớm không có sức lực hiện tại cơ hồ đều là nhìn điệp vũ côn bang hai người lỡ chạy nghe được tiểu cửu rủ rũ lời nói điệp vũ tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái đừng nói chuyện cháy mau ngươi nhất định phải tồn tại ngươi nếu là đã xảy ra chuyện ngươi cha mẹ làm sao bây giờ ta nhưng nói cho ngươi ngươi ngũ ca cùng ngươi đại tỷ đều mất tích sinh tử không biết chúng ta lần này ra tới chính là vì điều tra bọn họ sự tình n g ư ơ i mẹ bởi vì chuyện này đã bị thương thiếu chút nữa nhi tẩu hỏa nhập ma n g ư ơ i a cha cũng bởi vì điều tra ma giới sự tình bị trọng thương hai người bọn họ hiện tại ở trong phòng chữa thương liền di động đều không được dưới tình huống như thế ngươi ngẫm lại ngươi ngũ ca cùng ngươi đại tỷ như bây giờ ngươi nếu là xẻ ra chuyện ngươi cha mẹ nên đã chịu bao lớn đả kích vạn nhất hai người cùng nhau tẩu hỏa nhập ma làm sao bây giờ cho nên ngươi nhất định đến tỉnh lại lên Tồn tại trở về. điệp vũ vốn dĩ không nghĩ nói cho tiểu cựu về tiểu ngũ cùng hải lan châu sự tình bất quá xem tiểu cựu bộ dáng có chút tự s a ngã sợ hắn làm ra cái gì viếng ốc cho nên điệp vũ mới đem chuyện này nói cho hắn cũng làm hắn trong lòng có cái chống đỡ bởi vì nàng rất rõ ràng tình huống hiện tại ở thật mạnh vây quanh hạ bọn họ ba người có thể chạy đi khả năng tính rất thấp điệp vũ duy nhất có thể làm chính là cổ vũ tiểu cựu nói không chừng khi nào tiểu cửu là có thể bằng vào cái này tín niệm chạy đi đâu quả nhiên tiểu cửu nghe được ngũ ca cùng đại tỷ sự tình gấp đến độ không được lúc này cũng không nghĩ muốn tự xa ngã làm người đem hắn buông xuống vội vàng quan tâm hỏi ta ngũ ca cùng đại tỷ thế nào bọn họ như thế nào sẽ ra như vậy sự điệp vũ n h ấ p miệng nói chúng ta còn không có tới kịp đi t r a ngươi ngũ ca sự tình vừa lúc gặp ngươi liền tới đây bất quá căn cứ yết dương cùng lam hề mang về tới tin tức h á n phỏng chừng là giữ nhiều l à n h ít còn có ngươi đại tỷ cũng là tuy rằng không ai biết nàng rốt cuộc đã xảy ra cái gì chính là các ngươi điểm mệnh đèn đã sắp dập tắt nói cách khác liền tính ngươi đại tỷ không chết nhưng phỏng chừng cũng chỉ dư lại một hơi ở nơi đó chống đỡ cái kia mệnh đèn là cùng các ngươi nguyên thần tương liên cho nên lớn hơn nữa có thể là các ngươi đại tỷ chỉ còn lại có nguyên thần các ngươi đại ca mệnh đèn cũng cùng các ngươi đại tỷ không sai biệt lắm cho nên tiểu c ử u ngươi nhất định không thể xảy ra chuyện bằng không ngươi mẹ sợ là muốn hòng mất ngươi cũng biết tuy rằng ngươi mẹ ngày thường thoạt nhìn không đáng tin cậy chính là nàng cũng là thương yêu nhất các ngươi lúc này tiểu cửu vội vàng tỏ thái độ điệp vũ gì ta đã biết ta nhất định sẽ tồn tại trở về chỉ là lần này là liên lụy ngươi cùng côn bang thúc thúc nói xong tiểu cửu không tự giác nhìn thoáng qua bọn họ trên người thương kỳ thật bọn họ trên người thương không so với chính mình nhẹ nhiều ít bởi vì lúc ấy bọn họ vì chính mình chắn rất nhiều lần tổn thương trí mạng đây cũng là hắn lúc trước làm điệp vũ gì bọn họ gông chính mình nguyên nhân rốt cuộc nếu là không có chính mình ở bọn họ cũng sẽ không chịu như vậy trọng thương côn bang gắt gao đỡ tiểu c ử u lắc đầu không có việc gì không có gì liên lụy không liên lụy chúng ta từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên tựa như chính mình hài tử giống nhau hơn nữa thật muốn lại nói tiếp ngươi vẫn là chúng ta tiểu chủ nhân đâu cứu ngươi là hẳn là đừng miên man suy nghĩ ngươi hẳn là nghĩ như thế nào nỗ lực tồn tại trở về cái này ba người cũng không nói chuyện nữa bọn họ cũng đều biết tình huống hiện tại muốn tồn tại trở về có bao nhiêu khó bất quá chính là cho chính mình một cái tín nhiệm một cái có thể làm cho bọn họ kiên trì đi xuống tín nhiệm thôi hơn nữa hiện tại điệp vũ cùng côn bang đều có chút lo lắng tiểu ngũ cùng hải lan châu bọn họ bên kia nhất định đặc biệt nguy hiểm nói không chừng đang ở chờ bọn họ cứu mạng chính là bọn họ cũng không thể ném xuống tiểu cựu mặc kệ hơn nữa xem hiện tại tình huống này liền tính lần này có thể tồn tại tránh được chỉ sợ một chốc cũng ném không xong này đó truy binh cũng không biết còn có thể hay không có người đi tìm tiểu ngũ bọn họ hy vọng bọn họ các nhân t ử có thiên tướng đi ba người một đường buôn đảo căn bản không chú ý phương hướng cho nên căn bản không thấy được bọn họ trong lúc vô ý đã tới rồi thần giới một chỗ hung địa nơi này kỳ thật cũng không thể nói là một cái hung địa chỉ là nơi này thường xuyên sẽ xuất hiện một cái thần bí nhập khẩu cái này nhập khẩu mỗi lần xuất hiện thời điểm luôn là muốn cắn nuốt rất nhiều người một khi bị cắn nuốt đi vào về sau chờ đến gần hơn một tháng đã bị n ổ ra bất quá n ổ ra cũng chỉ có thi thể ngàn vạn năm qua chưa từng người có thể thành công tồn tại ra tới thậm chí người khác liền tính tưởng chủ động đi tra xét đều làm không được bởi vì cửa động l u ô n là thường thường mạo một loại dị hỏa loại này hỏa độ ấm cực cao so với thái dương thần hỏa phượng hoàng chi hỏa cũng là không chút nào kém cỏi chương 830 nhập bí cảnh loại này hỏa mặc dù là thần tôn cấp bậc muốn đi vào cũng là muốn bị thương mà nâng cao một bước người hiện giờ tuy rằng có người như vậy chính là bọn họ đều bị cấm túc ở thiên ngoại thiên căn bản sẽ không tới căn cứ những cái đó đại năng mấy năm nay quan sát tới xem nơi này hẳn là một chỗ bí cảnh chính là này chỗ bí cảnh lại là cực kỳ nguy hiểm một khi tiến vào kỳ thật cùng đi chịu chết cũng không có gì khác nhau h ù n g chi ngươi tưởng đi vào thám hiểm đầu tiên phải giải quyết bí cảnh khi đó thỉnh thoảng phun trào ngọn lửa cho nên mặc dù rất nhiều người biết nơi này có bí cảnh vẫn là một cái chưa từng bị cướp đoạt quá bí cảnh bên trong bảo bối nhất định rất nhiều khá vậy đến có mệnh bắt được không phải đã chết quá nhiều người bởi vậy đại gia hiện tại đã không đem nơi này trở thành bí cảnh mà là trở thành một chỗ hiểm địa. ngay thường mặc dù là qua đường cũng là xa xa tránh ra liền sợ bị lầm hút vào bí cảnh sau đó vô tội đã chết mà ba người bởi vì đối thần giới cũng không quen thuộc hơn nữa cũng là hoảng không chọn lộ bởi vậy lúc này hoàn toàn không có ý thức được nơi này là chỗ nào nhi bọn họ ba người lại lần nữa bị đuổi theo địa phương liền ở bí cảnh cửa lúc này bọn họ khoảng cách bí cảnh không đủ trăm mét khoảng cách mặt sau đuổi theo người nhưng thật ra biết nơi này là địa phương nào bất quá thần nữ muốn chính là trực tiếp đánh chết cho nên bọn họ cần thiết thân thủ giết cái kia tiểu t ể tử hoặc là chính mắt xác định hắn đã chết mới được bởi vậy mặc dù biết rõ nơi này là nổi danh hung địa chính là bọn họ cũng là ôm may mắn rốt cuộc bí cảnh cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều mở ra tuy rằng cái này bí cảnh mở ra thời gian không có quy luật nhưng nói thật nhiều năm như vậy kinh nghiệm tới xem bí cảnh mở ra tần suất kỳ thật cũng không cao bằng không này chung quanh liền sẽ không còn có mặt khác sinh mệnh tồn tại bất quá tuy nói như thế bọn họ vẫn là yêu cầu tiểu tâm hành sự rốt cuộc không có quy luật bắt đầu bí cảnh mới là nguy hiểm nhất sự tình nói không chừng khi nào bí cảnh liền mở ra bọn họ đã bị hút vào bí cảnh như vậy chẳng phải là bạch bạch tặng tánh mạng chính là thần nữ mệnh lệnh cũng không thể vi phạm một phen r ồ i d á m về sau vẫn là quyết định trước đuổi theo đi lại nói mà tiểu cựu bọn họ chạy thật lâu hơn nữa thân bị trọng thương cho nên vốn dĩ thể lực liền xói mòn thật sự lợi hại chính là bọn họ biết không có thể dừng lại một khi dừng lại bọn họ rất có thể sẽ mất đi tính mạng cũng đúng là dưới tình huống như thế ba người đối mặt sau truy binh tình huống phá lệ chú ý rốt cuộc bọn họ gặp thời khi chú ý truy binh tốc độ một khi phát hiện truy binh cùng bọn họ kéo vào khoảng cách phải ra tốc đương nhiên bởi vì là trọng thương cho nên ở phát hiện mặt sau truy binh chậm lại thời điểm bọn họ cũng có thể thích hợp nghỉ ngơi một chút nếu không không đợi bọn họ bị truy binh đuổi theo phải m ệ t chết dù sao bọn họ chính là muốn ở không thể bị đuổi theo cơ sở thượng tốt nhất còn có thể ném đến đám kia truy binh bất q u a trước mắt xem ra muốn ném đến này đó truy binh chỉ là bằng vào bọn họ ba cái thương tàn nhân sĩ là không quá khả năng chỉ có thể gửi hy vọng với bọn họ cũng có thể vận khí tốt một chút cũng có thể gặp gỡ cứu viện đi rốt cuộc nơi này là thần giới bọn họ ở thần giới bằng hưu vẫn là rất nhiều tuy rằng này đó bằng hưu hiện giờ đại bộ phận đều bị phái hướng mặt khác mấy giới làm việc đi nhưng tổng vẫn là có một ít lưu thủ bất quá bọn họ vận khí rõ ràng không tốt chạy lâu như vậy không chỉ có không có người tới cứu viện bọn họ còn càng chạy càng thiên cho nên ở phía sau truy binh lộ ra trần chờ biểu tình hơn nữa tốc độ còn chậm lại thời điểm ba người thực mau liền phát hiện chính là cái này phát hiện cũng không có làm cho bọn họ cao hứng ngược lại đánh trong lòng có một mặt điểm xấu dự cảm những người này đuổi giết bọn họ lâu như vậy hơn nữa nơi trốn hạ tử thủ bọn họ cơ bản có thể khẳng định những người này là nhận được quá nhất định phải giết chết bọn họ mệnh lệnh cho nên sẽ không đơn giản như vậy b u n g tha bọn họ đến nỗi trên đường lại nhận được b u n g tha bọn họ mệnh lệnh cũng là không quá khả năng rốt cuộc bọn họ tuy rằng là ở phía trước chạy trốn chính là đối mặt sau có bao nhiêu truy binh những cái đó truy binh lại ở ngồi chút cái gì không nói rõ như lòng bàn tay khá vậy kém không quá nhiều nếu không bọn họ cũng không thể trốn lâu như vậy tùy tiện hai người chạy phía trước đi mai phục đều có khả năng muốn bọn họ tánh mạng lại nói nơi này thoạt nhìn liền rất lâu không ai đã tới nhất định là thực hẻo lánh địa phương loại địa phương này nếu là nhiều ra một người cũng là thực hảo phân biệt bởi vậy ba người thực xác định trong khoảng thời gian này không có bất luận kẻ nào nhận được quá bên ngoài mệnh lệnh chính là hiện tại những người này thế nhưng do do dự dự đứng ở mặt sau muốn bước vào nơi này một bước trên mặt đều tràn đầy dãy r u ụ a này vừa thấy chính là có vấn đề bất quá cũng đúng là những người đó ở phía sau do do dự dự cũng không chịu nhiều đi vài bước lại đây nhưng thật ra cho bọn họ ba người cũng đủ nghỉ tạm thời gian Khác không nói. ít nhất có thể làm cho bọn họ ba người đều ăn xong một ít chữa thương đan dược về sau lại đ ề u tức một chút nhìn đến mặt sau truy binh đều ở khoảng cách bọn họ không xa địa phương dừng lại đôi mắt vẫn là gắt gao nhìn chăm chú vào bên này nhưng chính là không có hướng bên này đi một bước cái này làm cho ba người tặng một hơi đồng thời tựa hồ nghĩ tới cái gì lại không hẹn mà cùng nhắc tới một hơi ba người bên này rõ ràng cái gì đều không có nhưng mặt sau truy binh vì cái gì muốn dừng lại từ những cái đó truy binh sắc mặt liền có thể nhìn ra bọn họ đối chính mình ba người sát ý cũng không có lui bước như vậy chỉ có một khả năng đó chính là bọn họ hiện giờ nghỉ ngơi địa phương đã bước vào nào đó nguy hiểm khu vực mặt sau nhân tâm có điều cố kỵ bởi vậy mới không dám tiến lên chính là lại muốn hiểu biết bọn họ ba người cho nên cũng không chịu đi liền ở bên kia thủ ba người lúc này mới sốt ruột hoảng hốt quan sát chung quanh tình huống mấy người bọn họ tuy rằng không ra tới quá chính là đối với mấy giới chung các loại nguy hiểm địa phương đều là có hiểm phương hiểu nguy là loại là đối địa đều điều với giới mấy ba i Liên tính không tự mình đã tới, ế t tính tự không mình nhưng cũng xem đã q u người ế u muốn n hỏi h ở k ô có tới quá d ớ i nói, như vậy lưu ảnh thạch thỉnh hiểu biết tình thế thạch thỉnh một chút. Thực huống còn như nào như ảnh n qua lưu mau gặp g ư ba vậy liền là hiện nơi này phát rốt cuộc là địa phương nào. Ba người đều ị a Ba phương người nào. đ nghe qua cái này bí cảnh ngàn vạn năm qua không ít người người trước ngã xuống người sau tiến lên lại đây muốn tìm tòi đến tột cùng chính là chưa từng người có thể tồn tại trở về thậm chí không nói có thể tồn tại trở về thậm chí là bình an không có việc gì tới gần nơi này đều không được lâu dài xuống dưới chết người nhiều nơi này liền thành hung đ ị a mà không hề là mỗi người hướng tới bí cảnh rốt cuộc tái hảo bí cảnh lại nhiều bảo vật cũng đến có mệnh đi lấy không phải nói bọn họ ba rời đi thần điện phía trước còn cố ý bị công đạo quá một ít địa phương nhất định không thể tới trong đó liền bao gồm nơi này ngay thường bọn họ cũng là phá lệ chú ý tuyệt đối sẽ không đi những cái đó cố ý bị công đạo không thể đi địa phương rốt cuộc bọn họ ra cửa đều là có chuyện lại vô dụng cũng là muốn rèn luyện tuyệt đối không phải ra tới chịu chết chính là hiện giờ lại là không nghĩ tới thế nhưng sẽ dưới tình huống như thế trời xuôi đất khiến đi vào nơi này bọn họ đây là còn không có từ xài lang trong miệng chạy ra tới liền lại rơi vào hổ báo trong tay a n à y vật khí, cũng là không ai chương 831 nhập bí cảnh nhị nếu là lần này có thể tồn tại trở về nhất định đến hảo hảo làm tốt sự có công đức thêm vào mặc dù bọn họ vận khí lại kém ít nhất cũng có thể giữ được tánh mạng ba người biết nơi này rất nguy hiểm chính là nhìn mặt sau như hổ dình m ù i người bọn họ đã không có khác đường lui trở về là chết nếu là có thể đi phía trước bác một bác nói không chừng còn có thể có điều sinh lộ nghĩ đến đây ba người không hẹn mà cùng đi phía trước tiến lên bọn họ không có gặp qua kia chỗ bí cảnh uy lực chính là cũng từ lưu ảnh thạch gặp qua cho nên đại khái biết cái kia bí cảnh l ạ như thế nào hốt người tiến vào đáng tiếc chính là biết cũng vô dụng nhiều nhất chỉ có thể vì bọn họ cung cấp một ít bản đồ mặt sau truy binh nhìn mục tiêu của chính mình đã hướng càng phía trước chạy cũng không dám chậm trễ bọn họ chính là nhận được quá tử mệnh lệnh nhất định phải tận mắt nhìn thấy cái kia nhai danh hồn phi phách tán cho nên mặc dù biết nơi này nguy hiểm cũng đến căng ra đầu qua đi vạn nhất bọn họ vận khí tốt không gặp phải bí cảnh đâu nếu thật là như vậy bọn họ chẳng phải là bạch bạch buông tha cái kia nhai danh trở về còn không nhất định như thế nào bị m a n g đâu nói không chừng thần nữ tức giận liền phải bọn họ tánh mạng bọn họ này đó vẫn luôn đi theo thần nữ bên người người chính là rất rõ ràng chân chính thần nữ nhưng tuyệt đối không giống như là mặt ngoài như vậy thiện lương rộng lượng thậm chí có thể nói là tàn nhẫn độc á c cũng không quá bởi vậy dù sao đều là chết còn khả năng bác một bắt đâu vạn nhất bọn họ vận khí tốt đâu vì thế lại là một phen truy đuổi mọi người càng chạy càng đi bên này xem tình huống chỉ sợ đã thật lâu không ai đã tới mọi người đều không rảnh lo này đó giờ phút này bọn họ toàn thân tâm một bên điều tra chung quanh tình huống nếu là xuất hiện khẩn cấp tình huống cũng hảo trực tiếp ra tay một bên còn phải chú ý truy binh tình huống càng là hướng trong chạy đại gia tâm tình càng là trầm trọng bên này rõ ràng nương tựa bờ biển theo lý thuyết không khí hẳn là ướt át chính là bọn họ lại có thể cảm giác được trong không khí kia cổ khô giáo nóng bức hơi thở một chút bờ biển bộ dáng cũng không có loại cảm giác này cùng sa mạc cho bọn hắn cảm giác cũng là không n h ư ờ n g một tấc thậm chí càng thêm khô g i á o phảng phất trong không khí đều là thiêu đốt h ừ n g hực lửa lớn giống nhau chính là cách đó không x a hải lại một chút chuyện này cũng không có hơn nữa bên này có thể nói lên không có một ngọn cỏ toàn bộ thật giống như sa mạc giống nhau liếc mắt một cái nhìn lại xem như cắt vàng chính là cách đó không xa bờ biển sinh trưởng các loại cây tối cao to không hề có bị bên này ác liệt nhiệt độ không khí ảnh hưởng Thật một như hạn, giống giới cái ba ê n này cùng biển hạn ràng. vào bước giới bờ khi i rõ Một k một cái giới h ạ người vậy thay bắt đầu thay đổi, c ũ n liền ý nghĩa n ý g ơ i đi vào nguy hiểm đã vào trong. nguy bên n g Ba ư biết rõ là cái này lý chính là vì mạng sống cũng không thể không chạy chính là mặc dù như vậy bọn họ vẫn là không có thể chạy trốn rớt ba người ở như vậy ác liệt hoàn cảnh hạ n hơn nữa bọn họ ba trên người trọng thương cùng với nghiêm trọng s ó i mòn thể lực dưới tình huống như vậy đều nghiêm trọng liên lụy bọn họ bước chân chạy lâu như vậy bọn họ trên người đan dược đều ăn xong rồi chính là mặt sau truy binh không tán bọn họ mỗi lần đều là thương hảo không bao lâu trên người liền lại thêm tân bị thương hơn nữa ba người cũng không có bổ sung thể lực đồ vật lúc này chỉ có thể toàn bằng một c ổ nghị lực chống đỡ tương phản mặt sau truy binh nhân số đông đảo cho nên bọn họ đều là thay phiên trực ban hoặc là chú ý hơn nữa bọn họ lại có sung túc đan dược đồ ăn mặc dù không đủ thực mau cũng có thể tìm được người trở về lấy bởi vậy bọn họ thể lực đều là ở vào đỉnh trạng thái bởi vậy dưới tình huống như vậy bọn họ còn làm phía trước ba người chạy lâu như vậy chạy xa như vậy đại gia kỳ thật đều rất thất bại bất quá cũng may đuổi theo chính là chạy trốn ba người nhìn bao quanh vây quanh đi lên truy binh trong lòng không cấm dâng lên một cổ tuyệt vọng nơi này địa thế trông trải nơi nơi đều là cắt vàng liền cái che đậy địa phương đều không có bọn họ là rất khó bằng vào địa thế đột phá vòng đây chính là làm cho bọn họ đánh bừa tu vi cũng là không có khả năng có thể nói nơi này đại bộ phận truy binh đều so với bọn hắn tu vi cao nếu nhất định phải nói bọn họ có cái gì ưu thế nói kia khả năng chính là bọn họ tu vi so với những người này muốn vững chắc rốt cuộc bọn họ đều là thật đánh thật tu luyện ra tới trải qua thiên truy b á c h luyện phong độ kinh nghiệm chiến đấu bất quá nơi này người là bị người cố ý bồi dưỡng cao thủ cho nên ở chính mình tu luyện đồng thời còn sẽ phụ tá đan dược phải biết rằng đan dược loại đồ vật này chỉ cần không phải c ự c phẩm kia đều khả năng tồn tại đan độc chỉ có c ự c phẩm đan dược tạp chất mới là bị loại trừ sạch sẽ cho nên dùng nhiều có đan độc đan dược rất có thể tạo thành căn cơ không s o n g thậm chí là trung thân không thể đi tới như vậy dùng đan dược đôi lên tu vi khẳng định không bằng thật đánh thật luyện đi lên lợi hại thậm chí bọn họ còn có thể bị vượt cấp đánh chết đến nỗi vì cái gì ba người không có nghĩ tới những người đó ăn chính là c ự c phẩm đan dược kia căn bản không có khả năng hiện tại trên đời này ngay cả bình thường đan dược đều thực thưa thớt càng miễn bàn cực phẩm đan dược rốt cuộc luyện đan yêu cầu đại lượng dược liệu người thường ra c ũ n g không dạy nổi nhiều như vậy dược liệu lấy tới luyện tập chính là những cái đó thế ra lại khinh thường học tập luyện đan bởi vì bọn họ càng thêm chú trọng tự thân tu vi luyện đan tuy rằng cũng là một loại tu luyện chính là so với minh tưởng đả t o ạ vận chuyển công pháp còn hơi kém hơn đến nhiều cho nên cũng tạo thành hiện tại trên đời đan dược khan hiếm dưới tình huống như vậy thử hỏi ai sẽ kia chân quý không có chút nào tác dụng phụ cực phẩm đan dược cấp hạ nhân an chính mình dùng còn chưa đủ đâu điệp vũ cùng côn bang lẫn nhau nhìn nhìn nhớ tới bọn họ ra tới là chủ nhân lo lắng ánh mắt tiểu c ử u cả người vết thương bọn họ cuối cùng ngồi xuống một cái quyết định hai người tâm ý tương thông một ánh mắt liền biết đối phương suy nghĩ cái gì gật gật đầu ngay sau đó nhảy mạ thượng bọn họ quyết định liều chết vì tiểu c ử u đánh vỡ một cái lỗ hổng làm tiểu cửu có thể thành công chạy trốn tới phía trước kiểu có công chạy phía đúng i tiểu kiểu cuối cùng sự tình, giữ lại Nay bọn cùng tình, không sống sót liền toàn xem mệnh. hay đã đ là làm họ thể thể có có sót tiểu vì kiểu xem sự vậy lần này hai người đã làm tốt hy sinh chuẩn bị rốt cuộc những người này tu vi đều cao nhân số đông đảo muốn đánh vỡ bọn họ vòng vây không trả giá đại giới sao có thể những người này đều không phải t h i ệ n tra hơn nữa phối hợp an ý bọn họ quyết định tự bạo chỉ có như vậy mới có khả năng đánh vỡ bọn họ vây quanh hai người động thủ trong nháy mắt liền đối với tiểu c ử u la lớn ngươi nhất định phải sống sót nói xong tiểu c ử u cảm giác được một cổ lực lượng cường đại đẩy hắn hướng nơi xa mà đi mà lúc trước hắn chạm địa phương đã biến thành một cái hố to chỉ nghe một tiếng thật lớn phanh một đoá mây ngấm chậm rãi xuất hiện tiểu c ử u hốc mắt đỏ bừng nhìn một màn này hắn vừa mới căn bản không phản ứng lại đây bằng không hắn tuyệt đối sẽ không c h ơ mắt nhìn điệp vũ gì cùng côn bang thúc thúc làm việc ốc chính là thúc thúc cùng gì vì hắn dùng sinh mệnh đổi lấy sinh cơ hắn không thể cô phụ bọn họ hy sinh tiểu cựu chỉ có thể cố nén bi thống quay đầu tiếp tục chạy trốn hắn biết về chính mình đuổi giết còn không có xong chương 832 nhập bí cảnh tam những cái đó truy binh chỉ là bị thúc thúc cùng d ì tự bạo kéo dài bước chân chính là tuyệt đối không đến mức đã bị toàn giết cho nên hắn đến mau chóng chạy trốn hắn thể nếu là có thể tồn tại trở về nhất định sẽ điều tra rõ phía sau màn độc thủ vì gì cùng thúc thúc cũng vì chính mình báo thủ quả nhiên không bao lâu những cái đó truy binh liền lại đuổi theo mắt thấy những người đó lại muốn đuổi kịp tới tuy rằng lần này đuổi theo người so lúc trước thiếu hơn phân nửa thúc thúc cùng di tự bạo làm những người này đã chết gần hai phần ba chính là dư lại những người này đồng dạng không phải hiện tại trọng thương tiểu c ử u có thể đối phó nhớ tới thúc thúc cùng di lúc trước kia quyết tuyệt biểu tình chính mình nhìn về phía chính mình kia chờ đợi ánh mắt tiểu c ử u làm một cái quyết định vô luận như thế nào hắn đều phải sống sót chỉ có như vậy mới có thể báo thù khi thật hắn cũng ó có có có có một mình mức muốn Làm nghiêm thậm độ thể trong thời tăng tốc tận trả rất tự thân tinh huyết tới thiêu đốt. rất thể thương thần, tu rất tổn trọng thể tiếp tục tu luyện, chỉ có thể dừng lại ở hiện tại cái chính cùng. Chính cập chí cả chỉ cái c pháp giá pháp biện gian lại đại giới, bởi biện đối hại, đời lại lại hiện giai luyện luyện, khoảng ngắn lên đến nặng này, này, như nguyên này lớn không dừng này đoạn. ở ở sau là là vì đây đều vậy về sẽ bởi vậy lúc trước tiểu cựu bị truy đến như vậy chật vật đều không có dùng bởi vì biện pháp này đại giới thật sự quá nặng tiểu c ử u không muốn tiếp thu về sau chính mình chỉ có thể dừng chân tại chỗ nếu nói như vậy kia hắn còn không bằng đã chết chính là hiện tại bất chấp như vậy nhiều cánh mạng của hắn là thúc thúc cùng gì dùng mệnh đổi về tới hắn không thể chết được hắn đến tồn tại trở về chẳng sợ đại giới là tu vi v i n h viễn dừng chân tại chỗ quả nhiên thiêu đốt tinh huyết về sau tiểu c ử u tốc độ một chút liền tăng lên rất nhiều thực mau liền đem đuổi giết người xa xa ném ở sau người hiện tại chỉ cần hắn có thể kiên trì đến a cha lãnh địa những người này cũng không dám trắng trợn táo bạo đuổi giết hắn chính là tinh huyết thứ này vốn dĩ liền không nhiều lắm tiểu c ử u còn bị như vậy trọng thương bởi vậy thực mau tiểu c ử u liền không thể không đình chỉ cái này bị pháp bởi vì lại thiêu đốt đi xuống hắn sẽ phải chết cũng may hắn hiện tại đã cùng những người đó kéo ra một khoảng cách trong thời gian ngắn không cần lo lắng bị đuổi theo bất quá thiêu đốt tinh huyết phản vệ cũng thực mau ra đây trước hết chính là tiểu c ử u đang chạy trốn trong quá trình một ngụm tâm đầu huyết phun ra thân thể linh lực vận chuyển cũng bắt đầu rối loạn chính là mặt sau truy binh cũng sắp đuổi theo đang ở tiểu c ử u sốt ruột thời điểm ai cũng không chú ý tới bốn phía đã bắt đầu tràn ngập kim sắc quang mang bốn phía linh lực cũng bắt đầu kích động lên trở nên càng thêm khô ráo áp lực chỉ là nơi này vốn là hoang vắng về điểm này mỏng m a n h kim sắc quang mang thực dễ dàng đã bị người lầm xem thành cùng kiêm màu vàng hạt cắt phản xạ ra tới đến nỗi linh lực dị thường cố tình lúc này ai cũng không có tâm tư chú ý chung quanh tự nhiên cũng liền sẽ không phát hiện mặt sau người cũng rõ ràng nhìn ra tiểu c ử u đã là nỏ mạnh hết đà nơi này hẳn là sẽ không lại đ ố n g nhiên có người xuất hiện cứu hắn cho nên lúc này truy binh nhóm cũng liền không hề x u ấ t ruột truy binh nhóm giống như trêu đùa lão thử giống nhau t hưởng thụ con mồi bị đùa bỡn nơi tay lòng bàn tay cảm giác này đó truy binh kỳ thật là không phục lắm nhiều như vậy tu vi cao thâm người đuổi giết một cái tu vi không bằng bọn họ thế nhưng còn làm người chạy thoát lâu như vậy không nói trở về muốn như thế nào công đạo chính là bọn họ chính mình này quan liền quá không được mặt sau những người đó tâm tư tiểu c ử u không phải không biết những người đó biểu tình biến hóa tiểu c ử u đều là rõ như lòng bàn tay chính là dù cho tức giận lại có thể như thế nào kỹ không bằng người cũng chỉ có bị người đùa bất phân tiểu c ử u hiện tại căn bản là không có tư cách để ý những việc này hắn hiện tại đầu tiên yêu cầu chú ý chính là có thể hay không tồn tại trở về nếu không một khi chết ở chỗ này như vậy hết thể đều là không bàn nữa đừng nói gì đến báo thủ mắt thấy mặt sau người chia làm ấy đi ngang qua tới chặn lại tiểu cựu hiện tại thân thể căn bản vô pháp chống đỡ hắn lại hoàn thành một hồi chiến đấu chính là hắn cũng không nghĩ thúc thủ chịu c h ó i hắn có thể tưởng tượng được đến một khi chính mình rơi vào những người này trong tay là sẽ không có cái gì kết cục tốt dưới tình thế cấp bách nhất thời cấp hỏa công tâm tiểu cựu đ ỗ n g nhiên một búng máu phun ra lại không chú ý tới hắn chinh phía trước có một cái cửa động đang ở chậm rãi mở ra kia khẩu huyết vừa lúc phun vào động trong miệng mặt cũng không biết là không là kia khẩu huyết tác dụng trong lúc nhất thời cửa động kim quang đại thịnh cái này mọi người tưởng không chú ý đều khó khăn đại gia c h ơ mắt mà kia cửa động giống như hung thú miệng giống nhau chậm rãi mở ra mọi người hoảng sợ chừng lớn hai mắt hai chân bắt đầu không ngừng phát run đều là ở thần giới lớn lên tự nhiên biết cái này cửa động ý nghĩa cái gì chính là hiện tại đại gia chú ý tới cũng đã chậm cảm nhận được từ cửa động truyền đến thật lớn lực hấp dẫn mọi người mặc dù là vận dụng toàn thân linh lực cũng vô pháp đem chính mình định tại chỗ vẫn là không được hướng kia cử a động phương hướng hoạt động dĩ vãng làm cho bọn họ vô hướng không thắng các loại công pháp giờ phút này lại không hề tác dụng đ ỗ n g nhiên một trận kịch liệt kim sắc quang mang hiện lên lại đi nhìn lên phong quá vô ngân nơi đó đã khôi phục nguyên dạng phảng phất vừa mới kia chàng kịch liệt đuổi g i ế t chỉ là cảnh trong mơ giống nhau cùng lúc đó thân điện trung thần lý cùng ô h i cắp hai người trong lòng nảy dựng một trận điểm xấu dự cảm đột nhiên sinh ra lúc trước hắn cùng ố h i cấp đang ở chữa thương thời điểm đ ỗ n g nhiên ố h i cấp một búng máu phun ra theo sau mở to mắt vẻ mặt nôn nóng nói điệp vũ cùng côn bang đã xảy ra chuyện lúc ấy nghe được lời này thần lý không tự giác giữa mày nhảy dựng này hai người cùng ố h i cấp là ký kết chủ tớ khế ước nếu này hai người chỉ là đơn thuần bị thương ố h i cấp chỉ biết lòng có cảm ứng có thể làm ố h i cấp bị thương như vậy trọng như vậy chỉ có một nguyên nhân điệp vũ cùng côn bang hai người chỉ sợ là giữ nhiều lanh ít chính là mặc dù biết cái này chuyện này hắn cũng không thể trực tiếp nói cho ô h i cáp ô h i cáp hiện tại tâm tình bực bội cho nên mới tạm thời không có chú ý tới chính là rốt cuộc lừa không được bao lâu hắn thật sợ ô h i cáp khi đó sẽ hỏng mất rốt cuộc mấy cái hải tử sự tình còn không có điều tra rõ ràng bên này ngay sau đó điệp vũ cùng côn bang liền có chuyện mấu chốt là điệp vũ cùng côn bang vẫn là ố h i cắp kêu đi ra ngoài hỗ trợ tìm kiếm mấy cái hài tử hiện tại bọn họ xảy ra chuyện như vậy liền ý nghĩa mấy cái hài tử gặp được nguy hiểm khả năng so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nhiều lúc trước vốn là cảm giác bọn họ xảy ra chuyện hiện tại không thể nghi ngờ chính là chứng thực thần lý thật đúng là sợ ố h i cắp chịu không nổi đả kích còn có chính là điệp vũ cùng côn bang hai người bị ố h i cắp kêu đi ra ngoài hiện giờ bọn họ ra là ố h i cắp sợ là muốn n ấ y n ấ y cả đời hiện tại chỉ có thể chờ đợi bọn họ đều có thể bình an trở về cho dù là bị trọng thương cũng không cái gọi là chính là vừa mới cái loại cảm giác này rõ ràng lại là có người đã xảy ra chuyện cũng không biết lần này lại là ai vội vàng truyền tin đem lam hề kêu lên tới làm nàng hỗ trợ đi xem một chút trong thần đ i ệ n điểm mệnh đèn quả nhiên không một hồi mà lam hề liền tiến vào vẻ mặt trầm trọng nói cho hắn nói tiểu c ử u mệnh đèn trở nên dị thường mỏng manh mắt thấy liền phải dập t á t chương 833 t ba thần bí sân cốc mệnh đen mỏng manh nay đại biểu cho tiểu cửu nhất định là bị trọng thương nguy ở sớm tối đáng tiếc hắn hiện tại vô pháp di động vô pháp tiến đến cứu người nếu không không chỉ có hắn sẽ bị phản vệ còn có cùng hắn cùng nhau chữa thương ô h i cắp cùng với trợ giúp bọn họ h ế t dương đều sẽ bị liên lụy rơi vào đường cùng thần lý đành phải làm lam hề hỗ trợ tiến đến tìm kiếm một chút cũng thật sự là trong thần điện không có người khác tay có thể dùng bằng không hắn cũng sẽ không lam hề đi ra ngoài ô hi cắp vừa rồi bởi vì điệp vũ cùng côn bang sẽ ra chuyện cho nên chính mình cũng là thương càng thêm thương hôn mê đi qua chính là tin tưởng nàng mặc dù hôn mê cũng có thể cảm giác được tiểu cựu sự tình cũng không biết chờ một lát nàng tỉnh lại về sau muốn như thế nào cùng nàng giải thích mà ở điệp vũ cùng côn bang sẽ ra chuyện trong n g a y mắt phương xa tử vi cùng phán nhi đều có cảm giác hai người vội vàng căn cứ khế ước chỉ thị đi vào côn bang điệp vũ sẽ ra chuyện địa phương chính là nơi này đã cái gì đều không có chỉ còn lại có một mảnh cắt vàng lúc này có vài đạo bóng người đứng ở trên không nhìn này hết thảy nhìn kỹ thình l i n h chính là vừa mới tự bạo điệp vũ cùng côn bang cùng với vẫn luôn yên lặng nhìn chăm chú vào bên này hạo khả cùng băng toàn bốn người nhìn ô h i cắp hôn mê hộp máu nhìn tử vi phán nhi hai người nôn nóng tìm kiếm thân ảnh điệp vũ có chút lo lắng nhìn băng toàn hỏi toàn thần chủ lam thần chủ như vậy thật sự không có việc gì sao ta còn là có chút không yên tâm không bằng khiến cho chúng ta trở về đi toàn t hai, hai, không không hai người lập tức sắc mặt biến đổi khôi phục ký ức hai người hiện giờ tu vi cũng tự nhiên khôi phục có thể nói ở thế giới này bọn họ tu vi có thể trực tiếp cùng thế giới này thiên đạo sánh vai rốt cuộc nếu là tu vi thấp bọn họ cũng không tư cách từ hỗn độn cung như vậy nhiều khế ước thú chung trổ hết tài năng bị lam thần chủ lựa chọn cùng nhau đi ra ngoài tìm kiếm sao trời thạch bởi vậy có thể nghĩ làm cho bọn họ như thế bất lực người nhất định là tu vi ở bọn họ phía trên không chuẩn chính là cái kia sau lưng tính kế bọn họ cùng lam thần chủ người. người như vậy bọn họ không xác định chính mình còn có thể hay không có cơ hội trợ giúp lam thần chủ còn có tử vi phán nhi ba người khôi phục ký ức mắt thấy hai người tâm tư chăm chuyện băng toàn đều sợ bọn họ bị dọa t r o n váng vừa rồi ở nhìn thấy điệp vũ cùng côn bang muốn trở về tìm tỉ tỉ thời điểm hạo khả trực tiếp thi pháp đem hai người cấp triệu hoán lại đây rốt cuộc nơi này là hạo khả thế giới nàng không có phương tiện đúng tay cho nên hai người phỏng chừng còn tưởng rằng là địch nhân đâu băng toàn vội vàng cho bọn hắn đã phát một cái tin qua đi lúc này mới làm hai người thả lỏng lại theo sau băng toàn nói cho hai người về đại kiếp nạn cùng với tỷ tỷ lịch kiếp sự tình hai người lúc này mới yên tâm xuống dưới chính là nhìn lam thần chủ cùng tử vi các nàng bởi vì chính mình sự tỉnh tiếng lòng rối loạn thậm chí còn thân bị trọng thương hai người trong lòng cũng không chịu nổi bởi vậy mới có thể muốn thỉnh cầu lại lần nữa trở về cùng các nàng kể vai chiến đấu chẳng sợ muốn lại bị phong ấn ký ức cũng không tiếc bọn họ thực minh bạch lịch kiếp ý nghĩa một khi lam thần chủ không có thành công lịch kiếp kia nàng rất có thể bị lạc ở bên này mà các nàng mấy cái tự nhiên cũng sẽ đi theo cùng nhau bị bị lạc tại đây phương thế giới trở thành kia bị người sâu xét i ể u bất quá hai người không để bụng bọn họ tin tưởng lam thần chủ nhất định sẽ làm được bất quá băng toàn chỉ có thể lắc đầu không nói nơi này không phải nàng thế giới nàng không có quyền lợi thay đổi nơi này bất luận cái gì sự tình mặc dù là nàng thế giới tỉ tỉ lịch cướp đi đến này cuối cùng mấu chốt một bước nàng cũng không nghĩ lại có bất luận cái gì sơ suất rốt cuộc như vậy nhiều khổ t ỷ t ỷ đều ăn nếu là cuối cùng bởi vì nàng tùy hứng thất bại trong găng tấc nàng thật muốn hận chết chính mình không cần lịch kiếp sở dĩ kêu lịch kiếp chính là bởi vì lịch kiếp trong quá trình cái gì khả năng đều sẽ phát sinh cái gì thống khổ đều sẽ trải qua t ỷ t ỷ đi đến này một bước không dễ dàng các ngươi vẫn là hảo hảo nhìn đi tin tưởng t ỷ t ỷ thực mau liền sẽ trở về đến nỗi kia mấy cái hài tử càng không cần lo lắng bọn họ đều là cháu ngoại của ta ta sẽ không làm cho bọn họ có hại muốn cường đại thực lực không có ăn qua khổ lại sao có thể dễ dàng được đến n à y đó bất quá là bọn họ cần thiết trải qua hai người các ngươi lần này cũng bị thương tuy rằng không nặng nhưng vẫn là phải hảo hảo điều dưỡng cho nên các ngươi vẫn là không cần nhọc lòng quá nhiều các ngươi nếu là tưởng trở về chữa thương cũng đúng ở chính mình cũng đúng yên tâm đi ta ở chỗ này nhìn chằm chằm đâu sẽ không làm tỉ tỉ xảy ra chuyện hai người bất đắc dĩ cũng chỉ hảo thỏa hiệp bọn họ minh bạch toàn thần chủ cùng lam thần chủ cảm tình nếu chuyện này toàn thần chủ đều nói như vậy kia cũng chỉ có thể như vậy mà lúc này đã tỉnh lại ô hi cắp biết được tiểu c ử u cùng điệp vũ côn bang gặp chuyện không may quả thực tim như bị đào cắt chính là nàng chỉ có thể chính mình tỉnh lại lên chỉ có mau chóng tăng lên thực lực của chính mình mới có thể có cơ hội đi ra ngoài báo thủ nàng không tin mấy cái hải tử đều là gặp được ngoài ý muốn chết nhất định có âm mưu tốt nhất đừng làm nàng t r a được rốt cuộc là ai ra tay nếu không nàng nhất định phải làm kia muốn sống không được muốn chết không xong bất quá tại đây phía trước nàng đến trước dưỡng hảo trên người thương sau đó còn muốn làm ơn một chút lam hề hỗ trợ đi ra ngoài tìm một chút dư lại mấy cái hài tử mau chóng đem bọn họ đều mang về tới nàng xem như đã nhìn ra bên ngoài người đều như hổ dình mùi nhìn c h ầ m c h ầ m bên này đâu vẫn là chờ về sau bọn nhỏ có tự bảo vệ mình chi lực về sau lại ra cửa đi thử vi cùng phán nhi cũng là ý tứ này bên ngoài thật sự quá nguy hiểm hai người cũng bung trong tay hết thể sự tình bắt đầu tìm kiếm bọn nhỏ mà lúc này một tòa sâu thẳm trong sân c ố c tiểu thập chính từng bước một hự hự đi phía trước đi tới hắn cũng không biết chính mình vì cái gì lại ở chỗ này từ ném r ứ t những cái đó theo dõi người của hắn về sau hắn liền một người ở bên ngoài du đãng bất quá bởi vì có một lần bị theo dõi trải qua hắn ở bên ngoài thời điểm vẫn luôn rất cẩn thận cùng người khác ở c h u n g khi đều dịch dung hơn nữa bởi vì hắn thần thức cường đại có thể che chắn một ít cảm giác cho nên cũng không ai nhận được hắn tới ra tới lâu như vậy tiểu thập vẫn luôn quá đến rất tiêu sái chính là không lâu trước đây hắn đi ngang qua này phiến sơn q u ố c thời điểm ma xui quỷ khiến liền vào được hắn cũng nghe nói qua nơi này ở vào yêu giới cùng tiên giới t r ô giao giới nghe nói thượng cổ thời kỳ khi đó tiên yêu hai tộc quan hệ thật không tốt nơi này phát sinh quá vô số lần tiên yêu đại chiến quá nhiều đại chiến khiến cho nơi này lệ khí mọc lan tràn nếu là ở chỗ này đại thời gian lâu rồi thực dễ dàng đã bị kia cổ lệ khí ảnh hưởng dẫn tới t ẩ u hỏa nhập ma cho nên giống nhau bên này sẽ không có người lại đây tiểu thập ban đầu cũng không tính toán lại đây chính là đi đến bên này thời điểm liền cảm giác có cái gì thanh âm ở kêu hắn theo sau hắn ma xui quỷ khiến liền theo đi lên chờ phản ứng lại đây thời điểm hắn đã ở sân cốc chương tám trăm ba mươi b ố thần bí năng lượng nếu đã tới rồi nơi này tiểu thập cũng liền không hề dối d á m dù sao mục đích của hắn chính là tìm địa phương rèn luyện ở đâu không phải giống nhau hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút đến tột cùng là thứ gì ở kêu gọi hắn bất quá theo càng ngày càng hướng trong đi tiểu thập sắc mặt càng ngày càng nghi hoặc hắn cảm giác được hiện tại trong không khí năng lượng đã thay đổi nơi này tràn ngập không hề là linh khí mà là một loại khác năng lượng loại này năng lượng hắn chưa từng tiếp xúc quá càng không nghe nói qua nhưng là mạc danh cảm thấy rất quen thuộc hơn nữa càng là hướng trong loại này năng lượng càng là nồng đậm hơn nữa chậm rãi tiểu thập thế nhưng phát hiện loại này năng lượng thế nhưng ở chậm rãi thẩm thấu tiến thân thể hắn cố tình thân thể hắn dường như đối loại này năng lượng tới chi không cự không nói còn dị thường vui mừng bởi vì hắn hấp thu xong loại này năng lượng về sau thế nhưng cảm giác được thân thể xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng thoải mái so trước kia hắn hấp thu linh khí tu luyện qua đi còn muốn càng thêm thoải mái dường như hắn trời sinh liền thích hợp hấp thu loại này năng lượng bởi vì thân thể quá mức thoải mái thế cho nên chờ hắn phản ứng lại đây chính mình giống như hấp thu không biết tên năng lượng muốn ngăn cản thời điểm đã không còn kịp rồi bất quá hắn cũng chỉ là khẩn trương một lát không bao lâu hắn liền phát hiện thân thể dị thường vì thế hắn rất là kinh ngạc hắn xác định chính mình trong trí nhớ là không có loại này năng lượng chính là vì cái gì có thể bị hắn hấp thu đâu nếu loại này năng lượng mỗi người hấp thu về sau đều giống như hắn giống nhau kia như thế nào ngoại giới một chút về loại này năng lượng ghi lại đều không có nơi này cũng không phải cái gì đặc biệt nguy hiểm địa phương tuy rằng bên ngoài quanh quần lệ khí dễ dàng khiến người tâm trí c n g táo chính là chỉ cần ý chí kiên định một chút là sẽ không có bất luận cái gì sự tình dưới tình huống như thế sơn cốc này còn quanh quần loại này năng lượng như vậy bên ngoài lệ khí là tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được người khác bị ích lợi sử dụng tới nơi này tu luyện nhưng hiện tại hiện thực chính là nơi này rông tuyết phỏng chừng mấy ngàn năm cũng khó được có thể tới một cái người như vậy đây là một vấn đề rốt cuộc nơi này trừ bỏ hẻo lánh một ít mặt khác nguy hiểm thật không có gì ít nhất hắn đi rồi lâu như vậy đều đến nội vây quanh nhưng dọc theo đường đi trừ bỏ gặp gỡ quá một ít y ê u thú thật đúng là không mặt khác nguy hiểm bởi vậy hắn rất tò mò vì cái gì ngoại giới không ai lại đây thậm chí không có chút nào ghi lại loại này năng lượng chẳng lẽ là ngoại giới người bỗng nhiên lương tâm quá độ không nghĩ phá hư nơi này sinh thái hoàn cảnh nghĩ ố、oh、hi cắp đều bật cười ích lợi trước mặt là không có gì đồ vật có thể ngăn cản mọi người dục vọng cho nên chỉ có thể là một nguyên nhân khác không phải sơn cốc này bản thân có vấn đề chính là loại năng lượng này đối thân thể có vấn đề có lẽ chỉ là nhất thời hấp thu về sau có thể làm thân thể khôi phục về sau khả năng còn sẽ lưu lại cực đại di chứng nghĩ đến đây tiểu thập vội vàng cẩn thận quan sát một chút thân thể của mình hắn nhưng không nghĩ chính mình thân thể có cái gì vấn đề hắn còn kỳ vọng có một ngày hắn có thể trưởng thành đến làm cha mẹ t i ê u ngạo có thể cùng á cha kể vai chiến đấu thời điểm đâu hiện tại thân thể cũng không thể xảy ra chuyện thực mau tiểu thập liền phát hiện vấn đề loại này năng lượng kỳ thật là một loại so với lệ khí càng thêm dễ dàng ảnh hưởng tâm trí đồ vật là một loại trí âm trí hàn trí độc năng lượng trong tình huống bình thường hấp thu loại này năng lượng không chỉ có sẽ không tăng trưởng tu vi thậm chí còn sẽ khiến cho tu vi tổn thương nghiêm trọng trực tiếp chính là tu vi r ủ i lại bởi vậy những người đó rời xa loại này năng lượng cũng là đương nhiên bất quá tiểu thập hiện giờ nhưng thật ra rất tò mò rõ ràng loại này năng lượng như vậy nguy hiểm vì sao hắn hấp thu về sau lại một chút sự tình đều không có thậm chí cảm giác thoải mái không ít nhớ tới trong thần điện thời điểm k i a lệnh ngoại giới nghe tiếng sợ vỡ mật ma khí lại có thể biến thành mẹ còn có huynh trưởng các tỷ tỷ còn có chính hắn đồ b ổ k i a đồng dạng cũng là một loại không thể bị người hấp thu năng lượng chính là bởi vì nào đó nguyên nhân bọn họ không chỉ có không cần sợ hai ma khí thậm chí còn có thể biến phế vì bảo hiện giờ loại này không biết tên năng lượng hay không cũng là loại tình huống này đâu tiểu thập có chút tò mò bất quá hiện tại cũng không ai có thể cho hắn chứng thực chuyện này bởi vì từ thần điện ra tới về sau bọn họ liền tách ra đến nay cũng không biết người khác ở nơi nào lại từ nơi nào tìm người tới chứng thực đâu tiểu thập trước k i ể m chế trong lòng nghĩ hoặc ngồi xếp bằng ngồi xuống bắt đầu tu luyện lên nếu loại này năng lượng có thể cho hắn mang đến chỗ tốt kia hắn liền không cần k h á c h khí vẫn là chức tăng lên thực lực của chính mình quan trọng mà nơi này theo tiểu thập tu luyện hấp thu những cái đó tràn ngập sơn cốc m ạ c danh năng lượng giống như nhấc lên một trận cơn lốc giống nhau đại lượng tụ tập ở tiểu thập quanh thân trong không khí cái loại này âm hàn phảng phất dây tiếp theo này đó năng lượng là có thể nhỏ giọt thủy tới có thể nghĩ k i a thủy nhất định cũng không phải là cái gì thứ tốt đương nhiên đó là đối với người khác tới nói đối với tiểu thập tới nói liền không nhất định này phiến sơn cốc tuy rằng rất lớn tiểu thập thân ở địa phương cũng coi như là sơn cốc bụng theo lý thuyết bên này tình huống hẳn là không quá khả năng truyền tới bên ngoài mặc dù bên ngoài cũng có chút động tĩnh nhưng nhiều lắm chính là mưa bụi căn bản không đáng chú ý đương nhiên kia chỉ là bình thường chính là này phiến sơn q u ố c tới gần tiên yêu hai giới gần nhất lại là thời buổi rối loạn cho nên bất luận cái gì một chút động tĩnh đều có khả năng đem người cấp triệu tới quả nhiên không bao lâu yêu giới chi đảo cùng với tiên giới mộng kỳ đều bắt đầu chạy tới các nàng sở dĩ lại đây đảo không phải đơn thuần bởi vì phát hiện người này là tiểu thập càng nhiều vẫn là gần nhất ma khí sự tình gần nhất ma khí là càng ngày càng nghiêm trọng chính là phái ra đi như vậy nhiều người điều tra chuyện này cuối cùng lại vẫn là một chút âm tín đều không có cho nên hiện tại bất luận cái gì một loại tình huống dị thường đều khả năng khiến cho hai người lực chú ý rốt cuộc hai người ở từng người chủng tộc địa vị đều là không bình thường các nàng đến vì chính mình trên người sứ mệnh suy nghĩ cho nên phát hiện bên này sự tình thời điểm đều không hẹn mà cùng lựa chọn chính mình tự mình lại đây nhìn xem rốt cuộc hạ nhân lại đây mang về tin tức đều là trải qua hạ nhân lý giải gia công về sau nói không chừng trên đường liền xuất hiện lý giải sai lầm khả năng tính cho nên giống nhau như vậy dị thường đều là tự thân xuất mã chỉ có chân chính gặp qua đủ loại sự tình từ những cái đó sự t ì n h thấu thành nhân sinh một đoạn không thể tránh khỏi trải qua như vậy có thể trợ giúp các nàng càng tốt hoàn thành về sau nhiệm vụ mà lần này hai người tuy rằng tới phương hướng hoàn toàn bất đồng chính là bởi vì cuối cùng đích đến là tương đồng cho nên vẫn là ở trên đường liền gặp gỡ rốt cuộc nơi này vốn là nguy hiểm n h ư n g cái đó lệnh người khó chơi lệ khí khiến cho giống nhau đến nơi đây người cũng không dám tùy ý đi cho nên nơi này liền hình thành một ít con đường ở này đó con đường biên t r ư ờ n g đều là đại năng có thể thi pháp ngăn cách ra tới đi ở này đó trên đường tương đối tới nói sẽ an toàn một ít mà hiện tại chi đảo cùng ngộng kỳ hai người liền ở này đó trên đường tương lộ hai người vừa thấy liền biết đối phương ý đổ đến đồng thời đều âm thầm bất mãn nơi này chính là chúng ta tiên yêu giới địa bàn há là các ngươi này đó yêu tiên tôi có thể tùy ý đi vào chính là dù cho trong lòng bất mãn chính là cũng không thể biểu hiện ra ngoài chỉ có thể mỉm cười ý bảo chương tám trăm ba mươi lăm minh giới tái hiện một lần này hai người không hẹn mà cùng lựa chọn hoàn toàn tương phản hai con đường dù sao hai người đều là nhìn nhau không vừa mắt tình huống lần này ra tới còn có chính sự đâu này một đường vẫn là không cần cho chính mình tìm khó chịu bất quá hai người cuối cùng vẫn là tương l ộ rốt cuộc các nàng mục đích địa vẫn là giống nhau lúc này hai người liền đứng ở khoảng cách tiểu thập không xa địa phương nhìn kia gió lốc trung tâm tiểu thập đầy mặt phức tạp trong không khí năng lượng các nàng không phải không quen biết ở càng ngày càng tiếp cận bên này thời điểm các nàng liền phát hiện chính là thấy bên này nhất nồng đậm loại này năng lượng ở thế giới này biến mất mười mấy vạn năm các nàng tò mò nơi này như thế nào sẽ như vậy n ồ n g đậm chính là không nghĩ tới thế nhưng thấy như vậy một màn nói thật đối với loại này năng lượng hai người có thể nói là lạ i ái lại hận nay loại này năng lượng vô pháp bị trừ bỏ minh giới ở ngoài người hấp thu một khi hấp thu toàn thân kinh mạch đều sẽ ra vấn đề thậm chí từ nay về sau liền rốt cuộc vô pháp tu luyện chính là cố tình minh giới hấp thu đến càng nhiều tu vi càng cao hơn nữa loại này năng lượng bị minh giới người trong hấp thu về sau còn không có bất luận cái gì tác dụng phụ không giống như là ma giới trung ma khí mặc dù là ma tộc người trong một khi dùng một lần hấp thu quá nhiều ma khí mà vô pháp kịp thời luyện hóa trở thành chính mình nói cũng sẽ mất đi thần trí biến thành chỉ biết chém giết g i ạ thú cho nên kỳ thật hai người là phi thường không cân bằng rõ ràng đều là sinh hoạt ở thế giới này dựa vào cái gì minh giới có thể độc chiếm một loại năng lượng ma giới cũng có thể độc chiếm một loại năng lượng dư lại t ừ giới cộng đồng hấp thu một loại năng lượng chính là cố tình vài loại năng lượng ở trong thiên địa số lượng đều là không sai biệt lắm như vậy mỗi người có thể hấp thu đến liền ít đi hiểu rõ chính là ma khí vốn dĩ tồn tại nhất định khúc hãm không thể bị không kiêng nể gì hấp thu cho nên đại gia còn hơi chút cân bằng một chút chính là âm khí liền hoàn toàn bất đồng bất quá đại gia dù cho hâm mộ ghen ghét cũng vô dụng gần nhất minh giới vị kia không phải dễ t r ọ c đến nay mới thôi cũng chưa người biết vị kia tu vi tới rồi cái dạng gì nông nỗi dù sao không có khả năng thấp hơn thánh nhân tu vi là được bởi vì năm đó có người tận mắt nhìn thấy quá vị kia chính diện cương thượng thánh nhân uy áp còn mặt không đổi sắc không chỉ có như thế vị kia phóng thích uy áp thánh nhân cuối cùng còn làm cho đầy mặt trắng bệnh vẻ mặt khiếp sợ nhìn vị kia từ đó về sau liền rốt cuộc không ai dám khiêu khích vị kia bất quá vị kia cũng không thích xuất hiện trước mặt người khác từ thiên địa sơ khai vị kia xuất hiện ở đại gia trước mặt số lần tổng cộng thêm lên cũng không vượt qua năm lần bất quá dù vậy chỉ cần có vị kia t ỏ a c h ấ n minh giới cũng không ai dám chọc phải minh giới bởi vậy đại gia mặc dù hâm mộ ghen tị hận cũng không có biện pháp đánh không lại người khác cũng chỉ có thể n g ẹ n mà còn có một nguyên nhân cũng là vì loại này năng lượng trừ bỏ minh giới có thể hấp thu bên ngoài đối với mặt khác bất luận cái gì một giới người hấp thu về sau đều là tai nạn mặc dù là ma giới cũng là như thế chẳng qua tình huống hơi chút so mặt khác mấy giới dựa vào hấp thu linh khí muốn hảo như vậy một chút nếu muốn hấp thu loại này năng lượng cũng chỉ có chủ động thay đổi nguyên bản thân phận trở thành minh giới người trong mà làm như vậy yêu cầu từ bỏ nguyên bản một thân tu vi một lần nữa biến thành một cái tay trói gà không chặt chân linh tiến vào minh giới hết thể một lần nữa bắt đầu đều là thói quen cao cao tại thượng người ai có thể chịu được như vậy t r ê n l ệ n h l ạ i nói, chủ động từ bỏ chính mình nguyên bản thân phận gia nhập một cái khác chủng tộc liền ý nghĩa là cái này chủng tộc phản đồ là phải bị phỉ n ộ cho nên dù cho hâm mộ cũng rất ít có người muốn gia nhập khác chủng tộc chính là hiện giờ trong thiên địa linh khí càng ngày càng ít mà hấp thu linh khí người càng ngày càng nhiều linh khí không đủ dẫn tới mấy giới chung bọn tiểu bối tu vi tăng trưởng cực chậm đặc biệt là những cái đó không có bối cảnh không có tài nguyên chỉ có thể dựa vào chính mình ở trong không khí hấp thu linh khí tia tu luyện một vạn năm cũng so ra kém thượng cổ thời kỳ nhân tu luyện một trăm năm tăng trưởng tu vi nhiều cho nên ma giới mấy năm nay càng ngày càng cường thịnh cao thủ càng ngày càng nhiều mà thần tiên yêu tam giới cao thủ lại là càng ngày càng ít thậm chí có thể nói hiện tại mấy giới chung có thể căng đến khởi bề mặt cũng chỉ dư lại những cái đó thượng cổ thời kỳ đại năng cũng không biết minh giới hiện giờ tình huống thế nào mười mấy vạn năm trước minh giới hoàn toàn biến mất ở lục giới nhiều năm như vậy xuống dưới ai cũng không biết minh giới rốt cuộc phát triển trở thành cái dạng gì thậm chí mọi người đều không biết lúc trước minh giới rốt cuộc là vì cái gì biến mất chỉ biết bọn họ vô duyên vô cớ liền rời đi chờ đến bị người phát hiện đều qua đi đã lâu bất quá nghĩ đến hẳn là không tồi đi hiện giờ sơn cốc này âm khí như thế nồng đậm nghĩ đến minh giới p h ỏ n g chừng cũng sắp xuất hiện đều mười mấy vạn năm đâu xem ra lần này đại kiếp nạn không riêng gì kiếp nạn nói không chừng cũng là may mắn đâu tuy rằng minh giới ở thời điểm rất nhiều người ta nói là hâm mộ cũng hảo nói là ghen ghét cũng hảo dù sao chính là không quen nhìn minh giới chính là chờ đến minh giới thật sự biến mất về sau mọi người mới phát hiện đã không có minh giới bọn họ liền không có cuối cùng một đạo bảo đảm thậm chí thiên đạo đều trở nên có chút không được đầy đủ bởi vì minh giới ở thời điểm bọn họ tùy tiện đánh nhau dù sao mặc dù nguyên thần vỡ vụn chỉ cần chân linh còn ở lại vô dụng cũng có thể gia nhập minh giới một lần nữa tu luyện chính là chờ đến minh giới biến mất về sau bọn họ mới phát hiện một khi bọn họ nguyên thần rách nát liền thật sự không có sống lại làm lại từ đầu cơ hội hảo một chút chính là thiên đạo trực tiếp đánh nát chân linh làm cho bọn họ lấy rách nát chân linh một lần nữa đầu thai chính là cứ như vậy chân linh trở nên càng thêm suy yếu muốn khôi phục khó khăn quả thực chính là thẳng tắp gia tăng nhưng mặc dù như vậy ít nhất còn có thể sống sót chẳng sợ không có ký ức chỉ có thể làm một cái phổ phổ thông thông phàm nhân thậm chí là g i ã thú nhưng chết tử tế không bằng lại tồn tại chính là có chút nghiêm trọng chân linh thậm chí cũng chưa biện pháp đầu thai chỉ có thể phiêu đãng tại thế gian chờ đến chân linh hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn kia một ngày chính là chân chính hôi phi yên diệt không còn có làm lại từ đầu cơ hội chính là nếu là có minh giới ở liền không giống nhau luân hồi lực lượng có thể trợ giúp tiên yêu thần tu phục rách nát chân linh cùng nguyên thần chỉ cần ngươi ở luân hồi kia một ngày nào đó ngươi là có khả năng khôi phục ký ức trở lại nguyên lai sinh hoạt nhưng là ở đại gia rốt cuộc nhận thức đến minh giới chỗ tốt thời điểm đã chậm minh giới hoàn toàn biến mất ai cũng vô pháp tính ra minh giới vị trí không biết còn tưởng rằng minh giới là diệt vong bất quá có chút kiến thức đều biết đây là không có khả năng liền minh giới vị kia đại lao ở ai dám đối minh giới có một chút nhi không tốt tâm tư nay không phải tìm chết sao đại gia tính không ra chỉ là bởi vì đại gia năng lực kém nếu là vị kia đại lao cố ý giúp khởi minh giới tồn tại kia mặc cho ai đều tìm không thấy chỉ cần không có nhân tu vì vượt qua vị kia đại l a o trực tiếp tính ra minh giới địa vị cũng chỉ có thể bị động chờ minh giới một lần nữa xuất hiện bất quá đã qua đi mười mấy vạn năm thiên đạo tìm được rồi thay thế minh giới tác dụng phương pháp cho nên mọi người đều cho rằng minh giới tái hiện khả năng đã cực kỳ bé nhỏ thậm chí rất nhiều người đều đã hoàn toàn quên mất minh giới nhưng thật ra không nghĩ tới thế nhưng làm các nàng ở cái này trong sơn cốc tìm được rồi minh giới tái hiện hy vọng Trưng 836 minh giới tái minh hiện, nhị. giới chính là vì cái gì lại sẽ cùng cái này hoàng chiêm nhắc lên quan hệ hai người tự nhiên là nhận thức hoàng chiêm tuy rằng không có gặp qua rốt cuộc hoàng chiêm là nữ nhân kia mấy cái tiểu tể tử nhất không yêu xuất hiện trước mặt người khác thậm chí có thể nói từ kia nữ nhân mang theo hoàng chiêm tiến vào thần giới về sau căn bản không có xuất hiện ở đại gia trước mặt một lần ngay cả lần trước băng lam nữ nhân kia cùng thượng thần thành thân khi cũng chỉ là vội vàng ra tới gặp qua một mặt liền rời đi chính là kia chàng hôn lễ mời đều là tiếng t â m l ư ờ n g lấy người đều là thượng thần bằng hữu các nàng đều không ở mời trong phạm vi cho nên nghiêm khắc tới nói đây là hai người lần đầu tiên nhìn thấy hoàng chiêm bất quá hai người cũng coi như được với quyền cao chức trọng cho nên tuy rằng chưa thấy qua hoàng chiêm bản nhân chính là vẫn là gặp qua bức họa cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra hoàng chiêm chính là nguyên nhân chính là vì nhận ra tới cho nên hai người mới có thể mãn nhãn phức tạp minh rồi xuất hiện có thể nói là ở cái này nguy nan thời kỳ cho mọi người một hy vọng có minh giới cái này hậu thể u ẫ n cần đánh ở, chỉ cần đại gia đánh giặc thời đại đ gia i m c ẩ nghĩ thận một chút, h n k ô cần trực c tiếp â luân n linh rách nát, yên năng thông qua luân hồi ngóc n là lại. hôi phi diệt, kia hồi rách khả thể có trở qua đều đầu Có g lúc này xuất hiện minh giới ở mọi người trong lòng có bao nhiêu quan trọng mà làm cái thứ nhất phát hiện chuyện này người không thể nghi ngờ cũng sẽ trở thành mọi người chú ý tiêu điểm chỉ cần hảo hảo vận tắc một chút nhất định có thể x o á t một đợt danh vọng giá trị thậm chí còn có thể lập thượng một công chính là chuyện này hiện giờ vừa thấy liền cùng hoàng chiêm có quan hệ sự tình đã có thể trở nên không như vậy xác định nghĩ đến đây hai người không hẹn mà cùng làm một cái quyết định nhất định không thể làm hoàng chiêm đi ra ngoài lần này không chỉ là muốn đả kích băng lam nữ nhân kia quan trọng nhất chính là hoàng chiêm chắn nàng lộ cho nên nhất định không thể làm hoàng chiêm tồn tại đi ra ngoài nghĩ đến đây hai người không hẹn mà cùng tới thủy tích tụ lực lượng thừa dịp tiểu thập không chú ý thời điểm công kích qua đi bên kia hiện tại âm khí nồng đậm hai người tu vi tuy rằng có thể chống cự âm khí ăn mòn chính là rốt cuộc vẫn là có điều thương tổn cho nên hai người chỉ là ở bên này công kích mà không có trực tiếp qua đi liên ở kia đoàn lực lượng sắp công kích đến tiểu thập trên người thời điểm đ ỗ n g nhiên vẫn luôn thuận theo bị tiểu thập hấp thu tiến vào trong cơ thể âm khí đ ỗ n g nhiên liền hướng hai người bên này nhanh chóng kích động lại đây hình thành một cổ c ơ n lốc trong nháy mắt nguyên bản chỉ là bị âm khí bao phủ lên hơi chút có chút tối t ă m sơn cốc trở nên ô thiên tránh ngày toàn bộ sơn cốc tràn ngập thâm trầm hơi thở khiến người không rét mà run hai người trơ mắt nhìn âm khí hình thành cơn lốc nhanh chóng hướng bên này lại đây hoảng sợ mở to hai mắt mặc dù còn không có gặp phải cái này cơn lốc bất quá bằng vào bên trong phát ra khủng bố hơi thở cũng có thể nghĩ vậy tuyệt đối không phải các nàng hai tu vi có thể ngăn cản được trụ các nàng rất muốn lập tức đào tẩu chính là các nàng cảm giác được có một cổ không biết tên lực lượng hạn chế ở các nàng hai động tác khiến cho các nàng hiện tại ngay cả động một chút ngón tay đều khó khăn càng miễn bản có thể ở cơn lốc đánh ú t lại trong nháy mắt nhanh chóng chạy trốn mà lúc này đang ở gió lốc trung tâm tiểu thập đ ỗ n g nhiên một búng máu phun ra hắn vừa mới chính tu luyện đến thời khắc mấu chốt vốn dĩ cho rằng nơi này như vậy hẻo lánh hẳn là sẽ không có người đi tìm tới không nghĩ tới thế nhưng tính sai vừa mới này hai người vẫn luôn ở bên cạnh nhìn hắn tu luyện hắn không phải không biết chỉ là khi đó hắn đúng là thời khắc mấu chốt căn bản không thể dừng lại chỉ có thể cầu nguyện hai người có thể xem xong về sau mau rời khỏi nơi này chính là hắn không nghĩ đến người tới thế nhưng sẽ công kích hắn hơn nữa vẫn là ở hắn đang muốn thăng cấp thời khắc mấu chốt công kích tuy rằng này hai người công kích lại đây thời điểm hắn chỉ huy chung quanh âm khí ngăn trở chính là hắn cũng bởi vì bị trên đường đánh gãy liền ở trong nháy mắt kia khí huyết nghịch lưu trong thân thể nguyên bản thuận theo năng lượng trở nên thô bạo lên không hề bị hắn khống chế nếu không phải chung quanh âm khí kịp thời tiến vào thân thể hắn chữa trị hắn đã chịu thương khả năng sẽ càng thêm nghiêm trọng mà bên kia bị công kích hai người trơ mắt nhìn công kích tới lại bất lực chỉ có thể nhận mệnh nhắm mắt lại các nàng hai có dự cảm nếu là hôm nay không thể tránh thoát y đi theo luồng năng lượng này uy lực mặc dù không thể làm các nàng hai hồn phi phách tán chính là cũng ít không được thân bị trọng thương ít nhất trong khoảng thời gian ngắn là không có biện pháp hoàn toàn khôi phục l i ê n ở hai bên khẩn trương hết sức ai cũng không chú ý tới bị âm khí bao phủ sau trở nên tối tăm d ư a không chúng có một đạo cổ xưa đại môn như ẩn như hiện trên cửa đỏ tươi mạn toa châu hoa tràn ra mấy chỉ minh đĩa rừng ở tươi đẹp mạn châu xa hoa mặt trên hết t h ể đều có vẻ sinh động như thật đại môn chậm rãi mở ra cổ xưa thê lương hơi thở chậm rãi từ bên trong chảy ra mấy người lúc này mới phát giác bên này d ị động vội vàng ngẩng đầu tìm kiếm thấy kia đến cổ xưa đại môn khi ba người sắc mặt không phải đều giống nhau tiểu thập đầu tiên chính là kinh ngạc hắn ở bên này tu luyện lâu như vậy đều còn không biết bên này thế nhưng còn có một đạo đại môn bất quá ngay sau đó mà đến chính là cảm nhận được kia cổ quen thuộc hơi thở về sau nghi hoặc cùng với kia từ nội tâm phát ra liền chính hắn cũng chưa phát hiện may mắn cùng chờ đợi còn có cao hứng hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ đối như vậy một đạo đại môn như vậy quen thuộc quen thuộc đến phảng phất hắn đã từng ngày ngày đêm đêm b ư ớ c ve đại môn giống nhau cái loại cảm giác này thật giống như này nói đại môn là hắn tự mình sáng tạo giống nhau hắn hiện tại rất tò mò cửa này đến tột cùng là thứ gì vì cái gì sẽ gợi lên hắn cộng minh đúng vậy chính là c ậ u minh mặc dù hắn đã thực nỗ lực khắc chế chính là từ đ ấ y lòng phát ra c ậ u minh không phải dễ dàng như vậy áp chế càng la áp chế chờ không cẩn thận thả lỏng về sau bắn ngược đến càng nhanh mà mặt khác hai người giờ phút này chính là hoàn hoàn toàn toàn kinh ngạc tuy rằng đã sớm suy đoán minh giới trở về bằng không nơi này cũng không thể có nhiều như vậy âm khí chính là chân chính nhìn đến vẫn là cảm thấy khiếp sợ hãy còn nhớ rõ lần trước các nàng hai đơn giản minh giới đại môn thời điểm các nàng hai đều vẫn là h à i từ đâu căn bản liền ký ức đều thiếu đến đáng thương bất quá dù vậy các nàng hai vẫn là trước tiên nhận ra nơi này là địa phương nào bất quá ngay sau đó mà đến chính là cao hứng minh giới trở về ý nghĩa tại đây loại đặc thù thời kỳ bọn họ an toàn lại nhiều một tầng bảo đảm húng chi hiện giờ thế đạo quá loạn đại kiếp nạn bung ô xuống đây là toàn bộ thế giới đại kiếp nạn nếu không phải những cái đó k i ể u trọng thiên thánh nhân nhóm không thể ra tới chỉ sợ hiện tại bọn họ cũng chờ không kịp tự mình ra tới chủ trì đại cục các nàng này đó thân phận tương đối so cao hoặc nhiều hoặc ít biết một ít tin tức căn cứ thánh nhân tự mình đo lường tính toán quá về sau biết được lần này đại kiếp nạn thậm chí có quan hệ thiên địa nếu là đại kiếp nạn độ bất quá thiên địa không hề thiên đạo không tồn k i a cùng thiên đạo cùng tồn vòng thánh nhân kết cục lại có thể hảo được đến chạy đi đâu trước kia tuy rằng đại kiếp nạn chính là chỉ cần thiên đạo tồn tại tổng sẽ không ứng kiếp đến thánh nhân trên người bọn họ tuy rằng có đôi khi sẽ sốt u ruột chính mình môn hạ người nhưng rốt cuộc sự không liên quan mình cho nên còn có thể miễn cưỡng bình tĩnh lại chính là lần này sự tình đại gia biết rõ chỉ là bằng vào bên này năng lực là vô pháp vượt qua chính là đại gia cũng không có mặt khác biện pháp chương tám trăm ba mươi bảy minh giới lại lần nữa biến mất thánh nhân nhóm bị cấm túc thiên ngoại liền tính sốt u ruột cũng chỉ có thể truyền lệnh muôn hạng mà vô pháp tự mình nhung tay chính là minh giới vị kia đại l a o không giống nhau a hắn không chuẩn không có bị thiên đạo k h ô n g chế thậm chí vị kia tu vi khả năng vượt qua thiên đạo nếu không năm đó cũng không thể giấu qua thiên đạo nhạn tuyến đem toàn bộ minh giới che giấu lên lần này phỏng chừng cũng là có người biết ngoại giới tình huống cho nên cố ý ra tới nếu bọn họ có thể được đến vị kia đại lao hỗ trợ kia an toàn vượt qua đại kiếp nạn khả năng tính liền lại gia tăng rồi bất quá nên nói như thế nào phục cái kia đại lao vẫn là phải hảo hảo suy xét một phen nghĩ đến đây hai người cũng bất chấp tiểu thập trực tiếp thi pháp rời đi nơi này các nàng đến mau chóng trở về tìm người thảo luận một chút cùng minh giới hợp tác khả năng tính đến nỗi lúc trước kia mạc danh giam cầm các nàng lực lượng cùng kia sắp công kích đến thân thể năng lượng ở minh giới đại môn bắt đầu phát tới thời điểm liền biến mất âm khí cũng bị kia nói đại môn cắn nuốt đi vào lúc này trong sơn cốc đã khôi phục ban đầu trời sáng khí trong hai người hiện giờ cũng bất chấp tiểu thập dù sao nơi này như vậy nguy hiểm tiểu thập có thể hay không tồn tại còn không nhất định đâu rời đi hai người ai cũng không thấy được đại môn mở ra về sau tiểu thập còn không có phản ứng lại đây thời điểm cả người đều hóa thành lưu quang phi vào cửa nội ngay sau đó một tiếng t r ầ m vang đại môn một lần nữa đóng lại lại lần nữa biến mất ở thiên địa chi gian một trận gió nhẹ thổi qua nếu là có người ở đây nhất định sẽ phát hiện nơi này không còn có trước kia cái loại này lệnh người s ờ n tóc g á y rét lạnh không chỉ là nơi này hàng năm bao phủ âm khí biến mất còn có nhất bên ngoài lệ khí đồng dạng biến mất l i ê ngay ở tiểu thập bị hấp thu tiến t đại hấp bị môn n r o ngáy ệ n thần, giới đang ở tu luyện thần lý như nhìn to mắt lý có cảm giác mở sau ơ phương n hướng liếc mắt một cái. Rõ ràng chỉ là khinh hắn phòng nhìn quốc phiêu phiêu liếc cái. chỉ liếc cái, là mắt một mắt một tử Rõ r đi đ cái gì ề không có nhìn có đó ế biết n nhưng thần lý tựa như đã biết cái gì giống nhau, khe như mày, nhẹ nhàng thở dài. Ngay khe thở gì tựa lý sau đã đ cái dài. mày, bắn ra chỉ một đạo rất nhỏ quan g mang từ đầu ngón tay phát ra rất nhỏ đến ngay cả vẫn luôn giúp hắn chữa thương b i ế t dương cùng ô hy cắp cũng chưa phát hiện lúc này còn ở ma giới lãng đến bay lên ái lan châu nhận được gã cha làm nàng lập tức phản hồi thần giới tin tức quả thực là trời quan sát đánh nàng chính chơi đến h a n g say nhi đâu vì cái gì muốn kêu nàng trở về nàng ở bên này có ăn có uống còn có bảo tiêu giúp nàng đánh nhau thậm chí tu luyện thời điểm còn có một cái tu vi cao thâm sư phó chỉ điểm nàng trong khoảng thời gian này tiến bộ rất lớn không chỉ là tu vi thượng còn có tâm cảnh thượng cùng với kinh nghiệm chiến đấu thượng đều là như thế này hơn nữa nếu là có người dám khi dễ nàng đều không cần nàng mở miệng người nọ liền tự động nhận sai nay cũng làm nàng nhận thức đến chính mình lần này là thật sự tìm một cái đến không được người làm chỗ dựa phải biết rằng các nàng du ngoạn trong quá trình còn đã từng gặp được quá hận các nàng mẹ con tận xương nhớ l i ê u nghe nói nàng chính là ma giới thánh nữ ở ma giới cũng xưng được với là quyền cao chức trọng hơn nữa nàng còn rất có khả năng là ma giới đời kế tiếp người cầm lái chính là thấy chính mình chỗ dựa thời điểm vẫn là đến ngoan n g o a n hành lễ nói chuyện cũng là ăn nói khép nép nàng cũng nhìn đến nhớ liêu ở nhìn đến chính mình đứng ở băng m ô n g phía sau thời điểm cái loại này khiếp sợ ánh mắt đặc biệt nhìn đến băng m ô n g đối nàng sùng ái về sau có thể nói là lập tức chuyển vì hâm mộ ghen tị hận khi đó nhớ liêu xem chính mình ánh mắt tựa như muốn ăn nàng giống nhau chính là lại có thể như thế nào ở băng m ô n g khinh phiêu phiêu nhìn nàng một cái về sau liền lập tức cúi đầu cũng không dám nữa xem chính mình kỳ thật ái lan châu cá nhân cảm thấy như vậy ánh mắt không đại biểu cái gì phòng trưng chính là nhìn đến nhớ liêu xem chính mình ánh mắt có chút tò mò bất quá cũng không biết nhớ liêu rốt cuộc não bổ cái gì đây là bình sinh không làm chuyện trái với lương tâm nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa nếu không phải nhớ liêu đối chính mình ôm c o i ý xấu lại sao có thể chỉ là một ánh mắt khiến cho nàng như thế sợ hãi bất quá mặc kệ nói như thế nào có băng nông hộ giá hộ tống nàng ở ma rơi có thể nói qua đến là hô mưa gọi gió có thể nói mặc dù nàng trở về về sau cũng không có khả năng như vậy tự tại hơn nữa trở về về sau nhận thức người đều phi thường yêu thương nàng khi đó mặc dù nàng muốn tìm người luyện tập đề cao chính mình cũng không phải dễ dàng như vậy chính là nơi này không giống nhau à tuy rằng ngày thường băng ngông rất thương yêu nàng cũng luyến tiếc nàng bị thương hoặc là m ặ t khác chính là ít nhất băng ngông ở nàng tu luyện thời điểm là thật hạ thủ được tuy rằng mỗi lần đem nàng làm cho vết thương trồng chất về sau liền luôn là hàm chứa nước mắt vẻ mặt đau lòng cho nàng thượng dược mỗi lần lúc này nàng đều đặc biệt xấu hổ nhưng là qua đi lại lần nữa bắt đầu huấn luyện thời điểm lại sẽ càng thêm nghiêm khắc như thế liền hình thành một cái tuần hoàn đắc tính chính là dù vậy nàng cũng là thực thích băng ngông tuy rằng băng ngông là cái loại này có một chút nhi ngốc bạch ngọt tính cách chính là đây là thực lực của nàng cho phép ở thực lực tới trình độ nhất định thời điểm liền không hề yêu cầu cả ngày hao hết tâm tư phỏng đoán bên ngoài người tâm tư bởi vì không ai sẽ nguyện ý vô duyên vô cớ đắc tội một cái thực lực siêu quẩn tuy thời có thể bóp chết người của hắn dù sao hích lợi ở nơi nào đều có thể được đến người như vậy tuy rằng thực hảo lợi dụng chính là một khi bị vạch trần k i a trừng phạt cũng sẽ so người khác nhiều thượng ba bốn lần khi đó rất có thể chính là trực tiếp hôi phi yên diệt thật sự chính là một chút cặn bát đều không còn nếu nói ngươi bị thực lực so ngươi thấp hèn người cấp lợi dụng k i a chỉ có thể thuyết minh ngươi thực lực còn không đủ để cường hán đến để cho người khác chỉ cần tưởng tượng đến ngươi liền sợ hãi trình độ đương nhiên kỳ thật băng mông tuy rằng chân thật tính tình thực ngốc bạch n g ọ n nhưng là mặt ngoài tới xem nàng là thực nữ vương khả năng bởi vì nàng thực lực tương đối cao người khác cùng nàng giao lưu nói chuyện thời điểm luôn là không tự giác sẽ thật cẩn thận thậm chí hơi mang theo lấy lỏng mà băng mông cũng là đặc biệt không thích loại thái độ này cho nên cùng những người đó nói chuyện thời điểm sẽ mang theo không kiên nhẫn bộ dáng như vậy liền có vẻ nàng đặc biệt cao lãnh mà loại cảm giác này vừa lúc chính là ái lan châu nhất hoan phong cách nàng chính mình liền rất muốn chạy nữ vương phong cách chính là không có biện pháp nàng trương một t r ư ơ n g hoa hoa mặt tuy rằng cũng rất đẹp nhưng tổng làm người không tự giác đem nàng trở thành tiểu h à i tử muốn xoa bóp xoa xoa muốn yêu thương như vậy một khuôn mặt người khác như thế nào ở nhìn đến nàng trước tiên liền cảm giác được sợ hãi cho nên nàng tuy rằng thích cái loại này nữ vương cảm giác chính là nàng gương mặt kia chỉ có thể làm nàng trở thành đừng mọi người sùng ái tiểu công chúa ái lan châu lần này nhận được gá cha truyền tin tuy rằng thực không nghĩ đi chính là có một câu gọi là phụ mệnh khó trái kỳ thật nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc là như thế nào bị phát hiện nàng ra tới về sau tuy rằng cũng sẽ đúng giờ hướng thần giới báo bình an tin chính là khoảng cách lần trước nàng truyền tin trở về đã không sai biệt lắm có nửa năm nay nửa năm nàng đi rồi rất nhiều địa phương có thể nói nơi này tuy rằng vẫn là ma giới nhưng khoảng cách nàng lần trước báo tin địa phương đã rất xa kỳ thật t á i lan châu không biết chính là nàng hành tung sở dĩ bị phát hiện chính là chơi đến quá mức quên hết tất cả nguyên nhân hơn nữa ma giới gian tế nhiều trong đó liền có thần giới phái quá khứ cho nên ái lan châu tung tích có thể nói là thần lý nhất hiểu biết một cái chương tám trăm ba mươi tám ái lan châu rời đi ái lan châu thường thường liền có tin tức truyền quay lại tới thần lý biết ái lan châu quá đến không đổi mới không có quáy r à y nàng bằng không nàng đã sớm bị c h ả o đi trở về bất quá nói trở về đích sắc ở bên ngoài lãng đã lâu cũng không biết trong nhà hiện tại thế nào huynh đệ tỉ m ộ i nhóm thế nào nhớ rõ khoảng thời gian trước nàng luôn là sẽ cảm giác được một trận h o à n g hốt nàng suy đoán là khả năng có huynh đệ tỷ mội đã xảy ra chuyện chính là qua không bao lâu cái loại cảm giác này liền biến mất hơn nữa nàng cùng a cha truyền tin thời điểm cũng không ai cùng nàng nói qua các ca ca tỷ tỷ bị thương hơn nữa nàng còn cố ý thỉnh băng ngông hỗ trợ tính một quẻ. đến ra bọn họ tuy rằng có nguy hiểm nhưng đồng thời cũng là một hồi kỳ ngộ không cần quá mức lo lắng ái lan châu lần này là yên tâm chính là nàng nhưng thật ra bắt đầu tò mò băng ngông rốt cuộc là cái gì tu vi nhìn dáng vẻ nàng so a cha còn muốn cao phải biết rằng a cha cái này số trời hỗn loạn thời điểm đều không thể suy tính tương lai sự tình chính là băng mông thoạt nhìn thế nhưng không hề áp lực nàng là biết nàng a cha tu vi là cực cao chính là hiện tại xem ra băng mông tu vi giống như so với a cha còn muốn nâng cao một bước đương nhiên nàng là tuyệt đối sẽ không ghét bỏ chính mình a cha rốt cuộc nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên sao nàng cũng trước nay không nghĩ tới a cha chính là thiên hạ đệ nhất muôn vàn g không t ì n h tất cả không muốn ái lan châu vẫn là phải đi về một chuyến rốt cuộc nếu là nàng vẫn luôn ở bên ngoài kéo bảo không chuẩn khi nào cha mẹ liền tự mình lại đây chảo nàng đi trở về nói vậy nàng khó tránh khỏi sẽ ở cha mẹ trước mặt an liên lụy hơn nữa lần sau lại nghĩ ra được liền không dễ dàng như vậy kia còn không bằng đi về trước ổn định một chút cha mẹ cảm xúc cho bọn hắn nói nói lời hay nói không chừng chờ không được bao lâu liền đồng ý nàng lại lần nữa ra ngoài hơn nữa nàng vừa lúc có thể trở về nhìn xem các ca ca tỉ tỉ tình huống hiện tại thế nào tuy rằng biết bọn họ không có sinh mệnh nguy hiểm nhưng vẫn là khó tránh khỏi sẽ lo lắng tuy rằng bọn họ không có sinh mệnh nguy hiểm nhưng chịu khổ là nhất định kỳ ngộ giống nhau đều đại biểu cho nguy hiểm chính là đây cũng là tu hành trên đường khó tránh khỏi ai cũng không có khả năng thay thế cho nên dù cho nàng lo lắng khá vậy chỉ có thể yên lặng duy trì bọn họ nghĩ kỹ về sao ái lan châu liền đi giống băng mông trào từ biệt tuy rằng nàng còn tính toán phải về tới bất quá thời gian không nhất định nếu nàng vô thanh vô tức liền rời đi y đi theo băng ngông cái kia cố chấp tính tình nàng p h ỏ n g chừng còn sẽ tưởng có ai đem nàng cấp bắt g ó c p h ỏ n g chừng nàng sẽ vẫn luôn tìm kiếm chính mình thằng đến chính mình lại lần nữa trở về mới thôi lại nói nàng thuận tiện còn có thể đi cùng băng ngông ước định tiếp theo gặp mặt thời gian chờ đến nàng lại lần nữa tìm được cơ hội ra tới về sau còn có thể lại lần nữa tìm được băng ngông đ ư ờ n g chỗ dựa khu nói sai rồi là cùng nhau du lịch đồng bọn có băng mông ở an toàn của nàng hoàn toàn không cần lo lắng đến nỗi chuyện khác ái lan châu tạm thời còn không có nghĩ đến nhiều như vậy biết được ái lan châu sắp rời đi sự tỉnh băng mông quả nhiên là vạn phần luyến t i ế p từ thức tỉnh về sau nàng trừ bỏ ở ái lan châu trước mặt những người khác trước mặt nàng luôn là sẽ bất chi bất giác bắt đầu ngủ phảng phất nơi này có ma lực giống nhau chính là nàng cũng xác thật không có lý do gì ngăn cản nhân ra hồi chính mình trong nhà một nhà đoàn viên không phải sao cái gì nàng trong lòng cảm giác nơi này có nguy hiểm này đó đều không hào xử hiện tại cái này niên đại mọi người làm việc đều chú ý một cái chứng cứ r ồ i d á m hồi lâu cuối cùng băng mông nghẹn ra một câu nếu ngươi bái ta làm thầy vậy ngươi a cha có phải hay không liền nguyện ý ngươi đi theo ta ở bên ngoài du lịch đây là nàng có thể nghĩ đến tốt nhất biện pháp giải quyết nàng biết ái lan châu người trong nhà là sợ ái lan châu ở bên ngoài gặp được cái gì nguy hiểm lại sợ ái lan châu sẽ ở bên ngoài chịu khổ cái này nàng không thể cho nhân g i a bảo đảm nhất định không cho ái lan châu chịu khổ nhưng sinh mệnh vô ưu vẫn là có thể chính là nếu là muốn tăng lên tới cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực kia chịu khổ là khó tránh khỏi tục ngữ nói ăn đến khổ c h u n g khổ mới là nhân thượng nhân thiên hạ là không có rớt bánh có nhân khả năng muốn rớt cũng là rớt bấy d ậ p nghe xong băng ngông phòng t r ư ờ n g ái lan châu xác thật có như vậy trong nháy mắt tâm động rốt cuộc băng ngông thực lực ở chỗ này còn có trong khoảng thời gian này nội nàng đối băng ngông hiểu biết biết nàng ở ma giới địa vị cũng không thấp người như vậy hoàn toàn có năng lực trở thành nàng sư phụ chính là lại cẩn thận tưởng tượng lại khó tránh khỏi cảm thấy tiếc m ố i băng m ô n g thực hảo chính là hiện tại lúc này một khi nàng cùng ma giới người đi được thân cận quá chẳng sợ kỳ thật chỉ là nói nói mấy câu nhưng bị người có tâm vừa thấy cũng sẽ chống rông sinh ra rất nhiều sự tình trong nhà nàng đối ma giới đích sắc không có thành kiến rốt cuộc cho dù có ma giới người đối mặt khác mấy giới nhân tâm hoài gây dối nhưng này không liên quan băng m ô n g sự tình nói được không dễ nghe băng mông tính tình nàng căn bản không có khả năng làm cái gì có rất nghiêm trọng hậu quả sự tình nhưng là kia thì thế nào có chút người trời sinh đối ma tổc ôm、um、có thành kiến liền tính ngươi đi nói thượng một ngàn biến một vạn biến cũng vô dụng lúc này nàng vẫn là không cần làm quá mức minh mục tưởng mật ít nhất chờ đến đại kiếp nạn qua đi như vậy mặc dù còn có nhân tâm tôn bất mãn chính là ở đủ loại nguyên nhân giới cuối cùng cũng chỉ có thể làm như không thấy cho nên trải qua một phen trịnh trọng suy xét qua đi ái lan châu cự tuyệt băng ngông đề nghị đương nhiên nàng đem các phương diện nguyên nhân đều cấp băng ngông nói được rành mạch tuy rằng nàng cùng băng ngông quan hệ không tồi nhưng thân huynh đệ minh tính sổ cho nên nên nói thời điểm nhất định đến nói rõ ràng băng ngông cuối cùng tiếp nối tiến đi ái lan châu theo sau liền hồi trưởng lao v i ệ n đi nói nàng ra tới cũng thật dài một đoạn thời gian ta không biết lần trước nàng công đạo muốn tìm kiếm người tìm được không có nàng không biết chính mình vì cái gì như vậy chấp nhất muốn tìm được người nọ nhưng là nàng nguyện ý tin tưởng chính mình cảm giác có người ở vẫn luôn chờ nàng trở về mà nàng hiện tại đang tìm tìm người liền tính không phải cái kia chờ đợi nàng người chính là cũng tuyệt đối cùng người kia có quan hệ trao tư biệt về sau hai người bởi vì đi phương hướng không giống nhau cho nên đường ai nấy đi bất quá hai người cũng chưa chú ý tới các nàng rời đi về sau có người tận mắt nhìn thấy ái lan châu một mình một người rời đi lập tức liền đi thông chi nhớ liễu nhớ liêu trong khoảng thời gian này bởi vì một chút sự tình yêu cầu làm băng ngông hỗ trợ băng ngông lại là một cái âm tình bất định cho nên nàng cũng không dám làm băng ngông đi tìm nàng chỉ có thể nàng chính mình đi theo băng ngông bên người chính là bởi vì ái lan châu quan hệ nàng bị không ít khí băng ngông cũng không biết vì cái gì sẽ như vậy thiên vị ái lan châu nhưng có thể khẳng định chính là có băng ngông ở ai cũng không thể xúc phạm tới ái lan châu bởi vậy nàng chỉ có thể một bút bút nhớ kỹ liền chờ ái lan châu cùng băng mông tách ra về sau tìm nàng tính này không cơ hội không phải tới sao nàng biết băng mông tu vi cao cho nên căn bản là không có cố ý phái người theo dõi các nàng chính là nơi này là chỗ nào nhi nơi này chính là ma giới là nàng địa bàn có thể nói mỗi cái địa phương đều có nàng người gần nhất là vì hỗ trợ tìm hiểu các loại tin tức rốt cuộc rất nhiều tiểu đạo tin tức chính là muốn loại này dân gian mới có thể biết thứ hai cũng là vì để n g ư ờ i v ắ n nhất nếu như có chuyện gì những người này ở có thể nhanh chóng giúp nàng ổn định chủ cục diện chương 839 âm mưu nhớ liêu biết được gái lan châu cùng băng ngông tách ra về sau cười lạnh một tiếng nàng biết ái lan châu thực cẩn thận trước kia phái đi theo dõi nàng người đều không có thành công cho nên lần này nhớ liêu quyết định chính mình tự mình đi nàng ở ái lan châu trong tay ăn nhiều như vậy m ệ t không đòi lại một chút lợi tức sao lại có thể tuy rằng nàng gần nhất thật sự rất bận chính là lại vội ra ngoài báo thù thời gian vẫn là có thể tễ đến ra tới cùng lắm thì trở về về sau áp xúc một chút nàng tu luyện thời gian nhưng là lúc này đây nàng tuyệt đối sẽ không làm cái kia tiểu tể tử tồn tại trở về ái lan châu bên này tình huống tạm thời không nói băng nông trở lại trưởng láo viện thời điểm những người đó cũng không biết nơi nào tới tin tức đều đã ở cửa chờ băng nông cũng không quá để ý tùy ý nhìn bọn họ liếc mắt một cái dù sao những người này đối nàng thái độ đều là giống nhau lệnh người phiền chán còn không bằng không xem thiếu sinh điểm nhị khí một bên đi vào mặt trên ngồi xuống một bên không chút để ý hỏi đến tìm được rồi sao tuy rằng không có nói rõ bất quá mọi người đều minh bạch kỳ thật bọn họ cũng không rõ vị này lão tổ như thế nào sẽ như vậy quan tâm cái kia s ô n g tới người trước kia cũng không phải không có người s ô n g tới quá cũng không gặp vị này như vậy đương nhiên trước kia s ô n g tới đều đã hôi phi yên diệt có lẽ vị này lão tổ cũng chỉ là đơn thuần bởi vì không nghĩ làm người phát hiện nàng đi rốt cuộc xem nàng tính tình chính là cái loại này không thích bị người tiền hô hậu ủng lao tổ yên tâm người nọ mặc dù chạy trốn tới chân trời góc biển chúng ta cũng sẽ đem người truy hồi tới nhất định sẽ không làm lão tổ thân phận tiết lộ đi ra ngoài vị này lao tổ chính là bọn họ át chủ bài đương nhiên không thể tiết lộ đi ra ngoài tất yếu thời điểm nàng chính là đòn sát thủ vị này lao tổ tuy rằng tính tình không tốt lắm chính là chỉ cần bắt được nàng nhược điểm nàng kỳ thật vẫn là thực hảo lừa dối mấu chốt là vị này lão tổ cũng không phải cái loại này đặc biệt có thiện tâm bọn họ vô luận làm cái gì chỉ cần không đề cập đến vị này lão tổ điểm mấu chốt trong tình huống bình thường nàng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt bất quá bọn họ kế hoạch cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm nên tiến hành bước tiếp theo chờ đến ma giới thành công thống nhất lục giới khi đó bọn họ sẽ không bao giờ nữa dùng xem thần giới cùng tiên giới sắc mặt nghĩ vậy chút năm bọn họ bởi vì năm đó chiến bại không biết bị nhiều ít xem thường chờ lần này thành công về sau nhất định phải gấp mười lần gấp trăm lần đòi lại tới những cái đó các thần tiên luôn là tự cho là đúng cho rằng bọn họ cao nhân nhất đẳng luôn là t r ư ớ n g mắt bọn họ ma giới cho rằng bọn họ là ác chính là kêu bất quá chiến thắng giả đối chiến bại giả viết mà bọn họ sở dĩ không dám phản bác cũng bất quá là bởi vì bọn họ ma giới ở trong khoảng thời gian ngắn không có năng lực trải qua mặt khác một hồi chiến đấu cho nên chỉ có thể nén giận tùy ý mặt khác mấy giới bôi đen hiện tại bọn họ có sung túc chuẩn bị lần này liền phải đem trước kia bọn họ chịu quá hết t h ể gấp đ ộ i còn trở về lao tổ kỳ thật còn có một cái biện pháp có thể nhanh chóng tìm được người nọ bất quá biện pháp này khả năng muốn mệt nhọc lão tổ tự mình ra mặt cũng không biết lao tổ hay không nguyện ý người nói chuyện rất cẩn thận phải biết rằng vị này lão tổ làm việc toàn bằng hỷ nộ đừng nhìn khoảng thời gian trước lão tổ đối kia thần giới tiểu nha đầu khá tốt nhưng này nhưng không đại biểu lão tổ tính tình thì tốt rồi thuần túy chính là bởi vì cái kia nha đầu tính cách vừa lúc bị lao tổ coi trọng mắt cũng không biết lao tổ rốt cuộc coi trọng cái kia kiêu ngạo hương ngạnh nha đầu điểm nào đối kia nha đầu quả thực có thể nói là nói gì n g h e n ấ y bọn họ bên này cũng không phải không có phái quá tiểu nha đầu lại đây hầu hạ các loại loại hình đều có chính là vị này l a o tổ chính là trướng mắt bọn họ cũng không có gì biện pháp nga nói nói xem biện pháp gì băng ngông lần này nhưng thật ra tới h ư ơ n g thú tuy rằng biết dựa theo những người này tâm tư có thể làm cho bọn họ chủ động nói ra tám phần đều không phải đơn thuần bởi vì muốn giúp nàng tìm người bất quá nàng không ngại những người này có hay không mặt khác mục đích tóm lại nàng muốn mục đích đạt thành là được đến n ỗ i có thể hay không có người bởi vì chuyện này tao thương băng mông chỉ nghĩ nói một câu q u a n nàng chuyện gì dù sao nàng chỉ cần biết những người này khẳng định không có biện pháp lừa dối nàng là được nhìn đến băng mông cảm thấy hứng thú bộ dáng người nói chuyện không chỉ có không có cảm thấy cao hứng ngược lại bắt đầu mồ hôi lạnh đầm địa xem vị này lao tổ bộ dáng nếu là bị lao tổ biết chính mình lừa nàng chỉ sợ hắn không có gì kết cục tốt bất quá đây là tất nhiên một bước vì ma giới tương lai hắn không thể không làm ra hy sinh khẽ cắn môi nói lao tổ chúng ta ma giới ở lục giới t r u n g địa vị thấp hèn cho nên chúng ta tìm người cũng chỉ có ở ma giới địa bàn thượng mới có thể dòng chống thuốc chiêng ở mặt khác mấy giới cũng chỉ có thể thật cẩn thận chính là nếu là người nọ không phải ma giới người trong hơn nữa mặt khác mấy giới chúng ta đây tìm được hắn khả năng tính sẽ càng thêm tiểu hoặc là nói liền tính có thể tìm được cũng có muốn phí một phen công phu vậy ngươi ý tứ là băng nông rất có hứng thú nhìn về phía người nói chuyện nàng tường đại khái có thể biết được những người này mục đích bất quá chính là muốn mượn từ tay nàng nhất thống lục giới thôi kế tiếp quả nhiên liền nghe được lao tổ nếu là chúng ta có thể đem toàn bộ lục giới đều biến thành chúng ta địa bàn lượng người nọ có thiên đại bản lĩnh cũng khẳng định trốn không thoát lão tổ lòng bàn tay chỉ là nhóm ma giới căn cơ nông cạn năm đó thần ma đại chiến thời điểm ma giới quá nhiều cao thủ đều hy sinh giữ lại người căn bản không đủ để cùng mặt khác mấy giới đối kháng cũng nguyên nhân chính là như thế mấy năm nay chúng ta ma giới bị không ít khi dễ cùng xem thường bất quá hiện giờ lão tổ nếu đã trở lại những người đó căn bản là không phải lão tổ đối thủ cho nên nếu là lão tổ ở thời khắc mấu chốt ra tay Toàn là bộ lục c giới đều đem hơn ú lúc chúng chúng n trong bàn、tay. Đến lúc đó chẳng những nhìn, không thường g giới ta vật tay. thể mặt ta mắt ta. lau mắt mà nhìn, về sau về coi là mà mấy đó đối có khác h dám nữa chúng ta khi ta đó ở một ặ t trống tìm tới khác khua chiêng không phản Hơn dám cũng có mấy m giới rong người gì người dám ra tới phản đối. ra nữa một ít người khẳng định còn sẽ bởi vì nịnh nọt dưới hỗ trợ cùng nhau tìm kiếm khi đó muốn tìm người liền dễ dàng nhiều băng mông nhấp môi hơi tự hỏi một chút nói chuyện này các ngươi đi làm đi lúc cần thiết chờ ta có thể ra tay nàng kỳ thật cũng không phải thật sự cái gì cũng đều không hiểu chỉ là lười đến so đó thôi lại nói nàng so với ai khác đều minh bạch thích lợi trao đổi đạo lý những người này sở dĩ như vậy tôn trọng nàng hoặc là có thể nói là sợ hãi nàng còn không phải là bởi vì thực lực của nàng xa xa vượt qua nơi này mọi người hơn nữa bởi vì là ma tộc là những người này thiên nhiên minh h i ế u ở lúc cần thiết chờ có thể che chở bọn họ sao nàng cũng không phản đối những người này tâm tư giã tâm thứ này nàng không có bất quá mấy ngày nay nàng đi ra ngoài một chuyến cũng xem minh bạch rất nhiều chuyện ma giới hiện giờ tình huống đích sắc không tốt lắm nếu là có thể mượn này để cao một chút ma giới địa vị cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt cũng coi như là không làm thất vọng những người này kêu nàng một tiếng lao tổ hơn nữa nàng cũng đích sắc yêu cầu mau chóng tìm được người nọ không biết vì cái gì nàng tổng cảm thấy người nọ hiện tại rất nguy hiểm t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi tiểu lục bị thương bất quá tia lúc trước cùng n h u du lịch tiểu nha đầu n n à ghét t í n tình thích thành tại tên tuổi làm không ít thương thiên hại lý sự tình.、Kia、tiểu mình hẳn không sông Nếu nàng hiện đồng những người này, xong bọn nương chính không nha chạy chỉ họ hại h là làm lý sẽ sợ sẽ sự Kia g việc máu đầu đi. ý cái ác như kẻ thù tính tình nếu là biết chính mình ở phía sau dung túng về sau sợ là cùng k i a tiểu nha đầu liền không có hỏa hảo khả năng tuy rằng nàng không rõ chính mình vì cái gì sẽ để ý một tiểu nha đầu cảm thụ bất quá nàng trước nay tùy tâm mà làm nếu không nghĩ bị tiểu nha đầu chán ghét phải trước nói minh một chút các ngươi làm chuyện này thời điểm chú ý một chút đúng mực cái gì nên làm cái gì không nên làm hẳn là không cần ta tới giáo các ngươi đi nếu là làm ta biết các ngươi nương ta tên tuổi ở bên ngoài lạm sát kẻ vô tội quan báo tư thủ a ý vị thâm trường nhìn các nàng liếc mắt một cái liền không hề ngôn ngữ tin tưởng bọn họ minh bạch chính mình nói mọi người mạc danh một trận run rẩy tuy rằng băng mông cũng không có phóng thích huy áp chính là chỉ kia lạnh băng ngự a khí liền cũng đủ bọn họ không rét mà run lao tổ yên tâm chúng ta mặc dù muốn sắt cũng chỉ khoảnh khắc loại còn sắt người tuyệt đối sẽ không thương tổn một cái người tốt như thế tốt nhất băng mông không nói nữa chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái liền rời đi mà nhưng vào lúc này tiểu lục cũng càng ngày càng tiếp cận nơi này hắn vốn dĩ liền đối hai cái mội mội không yên tâm bởi vì biết rõ các nàng tính tình nếu thật gặp gỡ sự tình gì các nàng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy tính tình ở nhà thời điểm còn hảo người trong nhà đều nhường các nàng chính là cố tình hai người tu vi đều không phải rất cao như vậy tính tình sẽ làm các nàng ở bên ngoài ăn rất nhiều m ệ n h đã từng hắn cũng ý đồ muốn thay đổi hai người tính tình chính là các nàng bên người có quá nhiều người che chở các nàng mỗi lần chỉ cần chính mình một có cái gì động tác các nàng lập tức là có thể tìm được che chở các nàng người dân già tiểu lục liền không hề cứ như vậy nóng nảy nếu đã hình thành tính cách một bộ phận không cho các nàng ăn chút như khổ không cho các nàng chịu điểm nhi tội không cho các nàng đâm nam tưởng các nàng sao có thể dễ dàng nên đến l í n rớt tiểu lục biết rõ đây là một lần cơ hội các nàng đi ra ngoài kiến thức quá bên ngoài hiểm ác ăn quá khổ chịu quá tội về sau liền sẽ tính tình liền sẽ trở nên càng thêm khéo đưa đầy đương nhiên tiểu lục vẫn là thực lo lắng các nàng rốt cuộc là từ nhỏ sùng đại hải tử hắn như thế nào nhẫn tâm làm các nàng ăn quá nhiều khổ cho các nàng một chút giáo huấn là được thời buổi này ở bên ngoài chính là phi thường dễ dàng xảy ra chuyện cho nên tiểu lục chính mình cảm thấy không sai biệt lắm liền có thể đi đem các nàng tìm trở về tiểu lục rời đi trước cố ý dò hỏi một chút các nàng sắp sửa đi địa điểm tuy rằng hai người đều không có nói rõ ràng bọn họ đều không nhất định bất quá đã có đại khái phương hướng hắn dựa theo cái này phương hướng đi tìm đi là được vốn dĩ dựa theo tiểu lục kế hoạch hắn vẫn là tính toán làm hai người ở bên ngoài nhiều chịu một ít khổ sở khó chính là khoảng thời gian trước hắn bỗng nhiên cảm thấy trong lòng thực hoảng loạn giống như đã xảy ra sự tình gì giống nhau tiểu lục cũng không biết đã xảy ra sự tình gì tuy rằng hắn tu vi không cao nhưng là chỉ là tương đối với thần giới thượng tầng người tới nói ở bọn họ cái này tuổi giai đoạn mấy người tu vi đều xem như trung thượng tới rồi như vậy tu vi đã không có khả năng lại vô duyên vô cơ xuất hiện loại tình huống này nghĩ tới nghĩ lui tiểu lục vẫn là quyết định đi trước đem hai cái tính tình nhất không tốt mội mội tìm được nếu là có thể trước đem các nàng mang về thần giới nơi đó có cha mẹ ở các nàng an toàn đều có thể đủ được đến sung túc bảo đảm theo sau lại xuất phát đi tìm các huynh đệ nam hải tử ở bên ngoài nhiều rèn luyện một chút cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt tiểu lục vốn dĩ mục đích chính là tiên yêu hai giới c h ỗ giao giới có cái loại này bất an hoảng loạn cảm giác sau hơn nữa hắn rất sớm trước kia liền phát hiện có người ở theo dõi chính mình tuy rằng hắn đem theo dõi chính mình người đều cấp ném xuống nhưng là trong lòng luôn là phi thường lo lắng bởi vì hắn không biết mấy cái huynh đệ tỉ m ộ i nhóm phía sau có thể hay không cũng có người đi theo bọn họ những người đó sẽ đối bọn họ bất lợi sao huynh đệ cùng bọn muội muội lại phát hiện những người này sao có tầng này lo lắng sau hắn liền quyết định đi trước yêu giới đem hải lan châu tìm được sau đó sao lại đi ma giới tiếp ái lan châu cuối cùng ba người ở bên nhau phản hồi thần giới tiểu lục kế hoạch khá tốt nhưng là hắn vừa mới bước lên yêu giới địa bàn hắn hành tung đã bị chi đảo phát hiện vì thế tiểu lục lại quá thượng bị đuổi g i ế t đào vong nhật tử tuy rằng đuổi g i ế t tiểu lục nhân tu vì đều so với hắn cao đến nhiều bất quá tiểu lục bằng vào nhiều năm phong phú kinh nghiệm vẫn là có thể thành thạo tránh thoát đuổi bắt hơn nữa giữa đường đào vong hắn còn không quên tìm kiếm cơ hội hỏi thăm hải lan châu tung tích đáng tiếc cuối cùng một chút tin tức cũng không có mà yêu giới đuổi g i ế t thật sự là quá mức khẩn trương tiểu lục lại không dám ở yêu giới lâu dài dừng lại đành phải nghĩ cách đi trước rời đi hắn quyết định vẫn là đi trước ma giới tìm kiếm ái lan châu đi hải lan châu bên này sự tình xem ra hắn là bất lực hắn chỉ có thể đi trước ma giới tìm kiếm ái lan châu cùng nhau trở về thần giới ngay sau đó làm a cha tự mình tới yêu giới tìm hải lan châu trở về mặc kệ như thế nào này bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm có thể trước cứu một cái liền trước cứu một cái đi mà nguyên bản đi theo tiểu lục phía sau truy binh trải qua một phen cẩn thận như hoa lúc sau đã thiếu hơn phân nửa bất quá vẫn là dư lại một ít tu vi cao không có ném rớt mắt thấy liền sắp đương ma giới tiểu lục cũng không hề xuất ruột nghe nói ma giới gần nhất giới nghiêm ra vào đ ề u tra tìm đặc biệt nghiêm khắc muốn đi vào đã không có dễ dàng như vậy đương nhiên cũng không phải nói ngoại giới người liền không thể đi vào chỉ là đối thân phận cùng với ra vào mục đích phương diện này thẩm tra đặc biệt cẩn thận như vậy hảo cũng không tốt ma giới bỗng nhiên làm như vậy nhất định là có cái gì đại động tác nói không chừng chính là cùng lục giới an nguy có quan hệ chính là liền tính biết chuyện này tình huống như vậy hạ bọn họ cũng không có biện pháp tra xét đến n ỗ i nói tốt phương diện này chính là y theo tình huống hiện tại chỉ cần hắn có thể thành công trốn vào m a kính yêu giới người sẽ không bao giờ nữa dám đuổi theo hoặc là nói liền tính có thể đuổi theo bọn họ cũng không dám ở ma giới trắng trận táo bạo ám sát hắn nếu không đây là ở đánh ma giới binh lính mặt còn có một cái chính là hắn thể chất nguyên nhân nếu muốn giả dạng thành ma giới người trong nói kỳ thật là đặc biệt chân thận cho nên đối với hắn tới nói hiện tại ma giới ngược lại là an toàn nhất địa phương cũng may hiện tại tiểu lục khoảng cách ma giới cũng không tính quá xa nay một đường tuy rằng hắn bị không ít thương chính là phần lớn đều là bị thương ngoài r a chờ tới rồi ma giới dưỡng hai ngày thì tốt rồi đương nhiên phương pháp tốt nhất vẫn là trở lại thần giới lại dưỡng thương đáng tiếc tiểu lục cũng nhìn ra hiện tại thế giới này đã hoàn toàn lộn xộn muốn tìm được ái lan châu cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình tiểu lục đã làm tốt ở ma giới đóng quân một đoạn thời gian chuẩn bị vừa lúc có thể một bên dưỡng thương một bên tìm kiếm ái lan châu chương tám trăm bốn mươi mốt tiểu lục cùng ái lan châu lại lần nữa t ư ơ n g nộ một tiểu lục tính toán kỳ thật khá tốt đáng tiếc hắn còn không có tới kịp bước vào ma giới liền nghe được đánh nhau thanh âm tiểu lục nghe kia trong đó một thanh âm còn rất quen thuộc vội vàng chạy tới nơi xem tới rồi bên này mới phát hiện nguyên lai tiếng đánh nhau đúng là ái lan châu cùng mặt sau đuổi g i ế t người khiến cho hơn nữa lúc này ái lan châu trên người lớn lớn bé bé vết thương cùng với kia bị máu tươi nhiễm thấu váy áo làm tiểu lục liếc mắt một cái xem q u a đi đau lòng không thôi lúc này ái lan châu sắc mặt tái nhợn t h o ạ t nhìn như là mất máu quá nhiều dẫn tới đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì thoát lực cũng không biết nàng đã ở đánh nhau bao lâu đào vong bao lâu xem nàng chân giống như đều sắp đun ra không đứng được đừng nhìn ái lan châu tu vi so tiểu lục cao nhưng kinh nghiệm chiến đấu không phải dùng tu vi liền có thể quyết định này yêu cầu bao nhiêu lần sinh sinh tử tử chi gian khảo nghiệm mới có thể rèn luyện ra tới bản năng cho nên lúc này ái lan châu trên người miệng vết thương có thể so tiểu lục nhiều hơn tiểu lục tuy rằng cũng là một đường đảo vong lại đây nhưng hắn đã từng vô số lần đắm chìm trong sống hay chết chi gian hắn thân thể bản năng phản ứng đối với chiến đấu nguy hiểm ý thức đều so ái lan châu càng thêm phong phú mắt thấy ái lan châu không địch lại tiểu lục vội vàng tiến lên hỗ trợ tuy rằng hắn phía sau cũng có rất nhiều truy binh nhưng này tình huống như vậy hạn kỳ thật hắn đem không đem truy binh dẫn dắt rời đi đã không có cái gọi là rốt cuộc cái lan c h â u tình huống hiện tại cũng không có khả năng một người đối phó này đó đang ở sát nàng người chính mình mang lại đây những cái đó truy binh đối với bọn họ tới nói ý nghĩa kỳ thật cũng không lớn nếu hôm nay không ai có thể kịp thời chạy tới cứu bọn họ hoặc là nói nếu hai người hôm nay không thể kịp thời đào tẩu như vậy có khả năng nơi này chính là bọn họ nơi táng thân đáng tiếc nơi này hẻo lánh lại nơi nào sẽ có người trải qua lại nói cho dù có người trải qua cũng phần lớn sẽ lựa chọn làm như không thấy rốt cuộc ở ngay lúc này bo bo giữ mình nhất quan trọng bên này đánh nhau người cũng phát hiện có người tới gần theo tiếng nhìn lại nhìn đến chỉ có một nam nhân ở phía trước chạy vội phương hướng đúng là bên này hơn nữa người nam nhân này phía sau còn đi theo mười mấy hơn hai mươi cái truy binh xem những cái đó truy binh thân hình hình như là yêu giới cũng không biết người tới là địch là bạn kỳ thật bên này thường xuyên có nhìn đến người bị đuổi g i ế t hoặc là đuổi g i ế t người khác rốt cuộc hiện giờ muốn tu luyện liền phải có cũng đủ tài nguyên mà tài nguyên thứ này là càng ngày càng ít cho nên phần lớn đều là dựa vào cướp bóp người khác kể từ đó loại này đào vong đuổi g i ế t tình huống là thực thường thấy đương nhiên hiện giờ mỗi cái địa phương đều có người q u ả n hạ n g cho nên chân chính có thể trắng trận táo bạo đuổi giết người khác địa phương chỉ cần vùng ngoại ô một khi vào thành nếu là lại muốn đánh đánh giết sát vậy làm tốt bị t r ả o chuẩn bị đi hơn nữa liền tính là ở ngoài thành muốn giết người thời điểm cũng sẽ tận lực lựa chọn một cái hoang tàn vắng vẻ địa phương này cũng coi như là cuối cùng một khối nội khối đi chỉ là không nghĩ tới hiện giờ hai chàng đánh nhau thế nhưng còn có thể đụng vào cùng nhau kỳ thật thế giới này vẫn là rất lớn kể từ đó đủ để nhìn ra đây là cỡ nào đại duyên phận bất quá chính là nghiệt duyên mắt thấy tiểu lục mang theo truy binh hướng bên này tới rồi đang ở cùng ái lan châu đánh nhau người vội vàng ngăn cản nói mau rời đi bên này đang ở chấp hành công vụ không phải các ngươi đánh nhau địa phương nếu không đừng trách ta không k h á c h khí tiểu lục tự nhiên nghe thấy được đối phương kêu gọi bất quá mắt thấy ái lan châu tình huống càng ngày càng tao hắn trong lòng càng thêm vội vàng bước chân nhanh chóng nhanh hơn lúc này hải lan châu cũng bất thời giờ hướng bên này liếc mắt một cái nhìn đến chạy tới luka hải lan châu ánh mắt sáng lên trong lòng miễn bản có bao nhiêu cao hứng cái này cuối cùng là được cứu rồi hải lan châu cũng biết chính mình đ o ạ n bản chính là đánh nhau phương diện chính là cái này cũng không có biện pháp này yêu cầu lần lượt ở trong thực chiến rèn luyện mà trước kia nàng tuy rằng cũng sẽ cùng người trong nhà rèn luyện chính là người trong nhà tổng sợ hãi l ộ n thương nàng cho nên xuống tay thời điểm luôn là không tự giác liền thả l ỏ n g lực đạo hoặc là nói là trực tiếp phóng thủy hiện giờ nàng có thể cùng những người này kiên trì lâu như vậy còn dựa vào trước đó vài ngày băng nông tận hết sức lực chỉ đạo khi đó băng nông là thiệt tình đem nàng trở thành địch nhân đến cùng nàng đánh nhau chỉ là đem tu vi áp chế đến cùng nàng không sai biệt lắm cảnh giới chính là băng nông chiến đấu ý thức cùng kinh nghiệm đều hơn xa ái lan châu so được có băng nông tự mình ra tay ái lan châu tiến bộ rất lớn chính là dù vậy ái lan châu rốt cuộc bị băng nông chỉ đạo thời gian không lâu băng nông tuy rằng cho nàng bù lại một phen nhưng chờ nàng hoàn toàn tiêu hóa hấp thu thành chính mình đồ vật còn cần một đoạn thời gian tới bế quan lần này nàng cũng là chuẩn bị trở về thần giới bế quan hảo hảo tự hỏi một chút đáng tiếc còn không có ra ma giới đã bị người ngăn chặn bất quá lục ca cùng nàng không giống nhau à lục ca trước kia ở thế gian thời điểm bị mẹ mang lên quá tinh tế chiến trường hơn nữa khi đó cũng bị còn ở lịch kiếp thái tra phái đến trên chiến trường đi qua có thể nói hắn nhất chiêu nhất thức đều là ở trong chiến đấu chân chính chính mình tổng kết ra tới nhất ngắn gọn nhất hữu hiệu, hiệu. hơn nữa khi đó vẫn là trực tiếp vật lộn như vậy có thể làm hắn đối nguy hiểm cảm giác càng thêm rõ ràng mặc dù hiện tại bởi vì lục ca thực lực gia tăng rồi nhưng lấy lục ca thiên phú hắn cũng thực mong là có thể đem tự thân chiêu thức cùng tu vi kết hợp lên khiến cho hắn có thể phát huy ra so với chính mình nguyên bản tu vi càng cao thực lực thậm chí lục ca còn ở cải biến tự thân công pháp hắn căn cứ chính mình tình huống sửa đổi hắn sử dụng lên cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió bất quá thực mô ái lan châu liền chú ý tới lục ca kia một thân vết thương so với chính mình cũng không kém bao nhiêu khả năng duy nhất hảo một chút chính là từ lục ca sắc mặt đi lên xem trên người hắn thương rõ ràng đều là ngoại thương chỉ là nhìn d o người kỳ thật cũng chưa như thế nào đổ máu bằng không phỏng chừng lục ca cũng không thể như vậy có sức lực chạy tới mà chính mình trên người trừ bỏ mặt ngoài miệng vết thương ngoại còn có nội thương hơn nữa mất máu quá nhiều cho nên tình huống của nàng thoạt nhìn muốn không xong một chút hơn nữa lục ca phía sau còn đi theo như vậy nhiều truy binh nhìn lục ca hiện tại trạng hướng rõ ràng là đối những cái đó truy binh đuổi bắt thành thạo tuy rằng bị một ít thương nhưng thương đều không nặng nhưng nếu hơn nữa đuổi giết chính mình ma giới người trong lục ca đã có thể không nhất định có thể như vậy nhẹ nhàng tuy rằng ái lan châu biết chính mình hiện giờ tình huống cũng là phi thường không xong có thể nói nàng lập tức liền phải duy trì không nổi nữa nàng không muốn chết chính là nàng càng không nghĩ liên lụy lục ca nàng có thể nói từ nhỏ chính là bị lục ca mang đại bọn họ huynh ngội chi gian cảm tình so với những người khác nhưng hảo quá nhiều không có biện pháp năm đó mẹ sinh tiểu thập về sau lâm vào ngủ say đã nhiều năm khi đó nàng còn nhỏ đúng là yêu cầu người làm bạn quan tâm thời điểm chính là khi đó còn ở thế gian lịch kiếp a cha thân là nhân gian đế vương mỗi ngày sự tình đã làm hắn thực phiền lòng a cha khi đó vì gần đây chiếu cố nàng cố ý làm chính mình liền ở tại a cha cung điện thiên điện cho nên mỗi ngày a cha rốt cuộc có bao nhiêu vội nàng là nhất rõ ràng cũng nguyên nhân chính là như thế ái lan châu thật sự không đành lòng lấy chính mình sự tình làm phiền a cha chương tám trăm bốn mươi hai tiểu lục cùng ái lan châu lại lần nữa tương nộ nhị mà khi đó ngũ ca vì cấp qua nhị giai thị tránh một cái quang minh tương lai có thể làm vài vị na khắc xuất có thể không hề nỗi lo về sau làm cho bọn họ về sau sinh hoạt có sung túc bảo đảm cho nên ngũ ca đang ở toàn lực trợ giúp đại ca tranh đoạt ngôi vị hoàng đế ngày thường cũng là không có đủ thời gian tới q u ò n nàng cho nên nàng cùng tiểu c ử u đã bị giao cho tương đối thanh nhàn lục ca cùng tỉ tỉ trên tay không có biện pháp ai làm lục ca thiên phú dị bẩm mỗi lần a cha giao cho chuyện của hắn hắn đều có thể thực m a hoàn thành cố tình hắn không thích những cái đó sự tình cho nên luôn là có biện pháp cùng khi đó a cha có kẻ mặc cả hơn nữa a cha khi đó đối lục ca giống như có hổ thẹn cho nên sẽ phá lệ dung túng hắn cho nên lục ca luôn là có thể tranh thủ đến cũng đủ thời gian tới làm bạn các nàng mặc dù ngẫu nhiên có ngũ ca lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm tìm lục ca giúp một chút chính là cái loại này dưới tình huống lục ca rời đi cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua hai ngày rốt cuộc bọn họ này một phòng có một cái ngũ ca toàn lực tương trợ đại ca như vậy đủ rồi không cần ở đoạt đích chuyện này thượng tiêu phi quá nhiều sức người sức của có thời gian kia còn không bằng hảo hảo nghỉ ngơi đâu đến nỗi tỉ tỉ đâu nàng không phải cái loại này đặc biệt có tự hạn chế tính người cho nên nàng chủ yếu vẫn là dựa lục ca mang cũng bởi vậy ở huynh đệ tỷ m ụ i chung nàng đối lục ca cảm tình là sâu nhất so cùng nàng cùng thai mà sinh tiểu c ử u còn muốn hảo một chút hiện giờ ái lan châu tự nhiên không muốn liên lụy lục ca lại nói nàng tình huống hiện tại liền tính lưu lại lục ca tới hỗ trợ kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là hai người cùng nhau không hề giá trị chết ở chỗ này còn không bằng làm lục ca một mình rời đi đâu hiện tại là có thể giữ được một cái là một cái đến nỗi chính mình nếu là vận khí tốt nói lưu lại một ít nguyên thần nói không chừng ở a cha dưới sự trợ giúp còn có một lần nữa trở về cơ hội nghĩ đến đây ái lan châu vội vàng kêu to lục ca chạy mau nay một tiếng không chỉ có hấp dẫn tiểu lục lực chú ý cũng hấp dẫn những cái đó đuổi giết ái lan châu cùng tiểu lục người lực chú ý có thể tới tham gia đuổi giết bọn họ người tự nhiên đều là chi đảo cùng nhớ liễu tâm phúc bọn họ cũng minh bạch chủ nhân nhà mình vì cái gì sẽ đuổi giết những người này rốt cuộc bọn họ trước nghiệp phạm vi không chỉ có bao gồm ám sát còn có tìm hiểu tình báo từ từ kỳ thật lần này vốn là chủ nhân chính mình tới đuổi giết thậm chí ban đầu kia một đoạn chủ nhân cũng đích sắc cùng lại đây bất quá lâm thời có việc chủ nhân lại trở về xử lý bất quá lúc này làm một cái đủ tư cách tâm phúc bọn họ trước tiên liền biết nên làm như thế nào vì thế yêu ma hai giới p h ả i ra đổi u giết người không hẹn mà cùng làm tiếp theo cái quyết định an ý bắt đầu hình thành vòng cây chính là vì phòng ngừa tiểu lục cùng ái lan châu chạy trốn ái lan châu nói tiểu lục tự nhiên nghe được bất quá hắn không có để ý ái lan châu ý tứ hắn minh bạch bất quá hắn sẽ không đồng ý mặc dù biết chính mình qua đi cũng chỉ có thể là nhiều hy sinh một người chính là làm hắn trơ mắt nhìn chính mình nuôi lớn tiểu m ộ i chết ở chính mình trước mặt là tuyệt đối không có khả năng nếu là hắn hôm nay thật sự đi rồi phòng trưng chuyện này về sau sẽ trở thành hắn tâm a cho nên hắn tình nguyện cùng tiểu mội đồng sinh cộng tử cũng không muốn đem tiểu mội ném xuống một mình chạy trốn ái lan châu mắt thấy lục ca hướng bên này chạy tới không hề có đem nàng lời nói nghe đi vào trong lòng gấp đến độ không được chính là nàng cũng biết chính mình là vô pháp thuyết phục lục ca hắn liền không phải cái loại này có thể ném xuống người nhà một mình chạy trốn người bằng không hắn cũng không phải lục ca cũng chính là trong nháy mắt này ái lan châu lực chú ý hoàn toàn ở tiểu lục trên người cho nên có trong nháy mắt phân thần mà cùng ái lan châu đánh nhau người liền bắt được nàng giờ khắc này phân tâm sấn nàng không chú ý từ nàng phía sau nhất kiếm đâm tới tiểu lục nhưng thật ra dẫn đầu thấy như vậy một màn khoe mắt muốn nước ra mắt thấy ái lan châu còn đang xem hướng bên này vẻ mặt quan tâm không hề có chú ý tới phía sau nguy hiểm vội vang lớn tiếng nhắc nhở nói cẩn thận ái lan châu theo lục ca ánh mắt hướng phía sau nhìn lại lúc này mới phát hiện kia thanh kiếm đã mo đến trước ngực mà lúc này nàng đã không có năng lực lại tránh đi thanh kiếm này chỉ có thể đem hết toàn lực tránh đi yếu hại vị trí mà tiểu lục lúc này cùng ái lan châu chi gian khoảng cách cũng không đủ để làm hắn có thể kịp thời đổi tới cứu nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn ái lan châu bị như vậy nhất kiếm còn hảo ái lan châu cuối cùng sai khai một chút thân thể kiếm không có đâm vào yếu hại vị trí cho nên ái lan châu chỉ là chảy một ít huyết nhưng cũng không có trở ngại bất quá vẫn là yêu cầu cầm máu mới được bằng không vẫn luôn như vậy chạy cũng không phải biện pháp đáng tiếc hiện tại bọn họ thật sự không có thời gian dừng lại cầm máu có lục ca gia nhập ái lan châu nhẹ nhàng rất nhiều bất quá nàng cũng phát hiện chính mình nhẹ nhàng chính là lục ca áp lực rõ ràng biến đại không thấy được lục ca lúc này trên người vết thương rõ ràng tăng nhiều rất nhiều sao ái lan châu biết chính mình đối với lục ca tới nói chính là một cái trói buộc chính là nàng đồng thời cũng biết nếu chính mình xuất khẩu làm lục ca tránh thoát hắn cũng là tuyệt đối sẽ không đồng ý hai người một bên đánh một bên lui chính là đuổi giết bọn họ người cũng đang không ngừng gia tăng còn như vậy đi xuống bọn họ sớm muộn gì phải bị hao hết thể lực theo thời gian quá khứ ái lan châu thương thế vẫn luôn không có được đến thực tốt xử lý miệng vết thương huyết cũng vẫn luôn không ngừng chảy xuống ái lan châu biết nàng hiện tại trạng thái thật không tốt mất máu quá nhiều hơn nữa thể lực không đủ hiện tại nàng xem chung quanh đều đã cảm thấy mắt đầy sao s ẹ t càng miễn bản còn phải đề phòng này đó đuổi giết người ái lan châu tình huống tự nhiên cũng ở mọi người trong mắt đều biết còn như vậy đi xuống ái lan châu nhất định kiên trì không được liền ở ái lan châu một không cẩn thận hoảng thần thời điểm đã bị người nắm lấy cơ hội từ sau lưng một trưởng đánh lại đây tiểu lục vẫn luôn đều chú ý ái lan châu biết nàng yêu cầu thời gian nghỉ ngơi c h ữ a thương chính là những người này truy đến thật chặt bọn họ vô pháp ném dứt những người này ái lan châu cũng thực hiểu chuyện cương trống cũng bởi vậy ở người nọ sau lưng đánh lén trong n g á y mắt Tiểu lục kịp thời lại Ái lục l kịp đây vì a nàng Châu chắn một trường. Một trường n một Một y chụp lục ở tiểu t r ê n ự c cũng lục cao bị bản người nọ dùng thành tu vi. Người nọ tu vi bản thân mười vi. vi tiểu tu tu so không ít.、Có、thể nghĩ, đương trường tiểu Có lục liền không đứng lên nổi. Ái Lan Châu đỡ lục ca chậm chung nghĩ, không Nhìn quanh quanh đương liền đứng lên nổi. Lan nằm xuống. đỡ rãi Ái vây biết ọ họ n n g ư ờ nhất thời bi từ giữa tới. Nàng không thời từ tới. bi giữa i b rốt cuộc là ai ở đuổi giết nàng chính là nàng biết hôm nay chính mình cùng lục ca khả năng đều đến tán g thân tại đây đều do nàng liên lụy lục ca người chung quanh bình n g u ộ n tắc sinh biến ý tưởng sôi nổi d ơ lên kiếm liền tưởng đã đâm tới đúng lúc này đ ỗ n g nhiên một trận kim quang tre ở hai người trước người mọi người kiếm đều đâm vào kia trận kim quang phía trên liền lại khó đi tới nửa phần ái lan châu vừa thấy trước mắt sáng ngời loại này lực lượng rất quen thuộc theo sau những cái đó vây quanh ái lan châu cùng tiểu lục người đã bị một cổ không thể hiểu được lực lượng đẩy ra đi cùng lúc đó một bóng hình xuất hiện ở hai người trước người nhìn đến người tới ái lan châu không tự giác bắt đầu hủy khuất lên a cha lục ca bị thương ái lan châu cũng bị thương đều là những người này làm đến n à y vừa thấy mặt liền bắt đầu cáo trạng chương tám trăm bốn m b băng ngông mang đi ái lan châu cùng tiểu lục không sai người tới đúng là thần lý hắn lại một lần cảm giác được tâm thần không yên thời điểm liền biết lần này không phải ái lan châu chính là tiểu lục đã xảy ra chuyện đơn giản trong thân thể hắn ma khí đã chuyển hóa thành công cái kia song tu công pháp cũng coi như là có thể hạ màn nói cũng không biết hạo thuần rốt cuộc từ nơi nào được đến công pháp trải qua trong khoảng thời gian này cùng ô hy cắp song tu hắn tu vi thậm chí có thể so được với phía trước bế quan mấy vạn năm kết quả thậm chí có đôi khi tiến vào bình cảnh mấy vạn năm cũng không thấy đến sẽ có chút tiến thêm bất quá cái này công pháp tu luyện lên làm ít công to tựa hồ chính là vì hắn cùng ô hy cắp lượng thân định chế hai người bọn họ tu luyện lên không có chút nào bình cảnh không nói cơ sở cũng là phi thường vững chắc tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái loại này bởi vì tu vi bay lên quá nhanh mà dẫn tới căn cơ nông cạn tình huống ô h i cấp lần này sở dĩ không có ra tới một cái là trước một đoạn thời gian nàng bởi vì mấy cái hải tử sự tình luôn là tâm thần không yên trên đường còn kém một chút t ẩ u hỏa nhập ma khí huyết nghịch lưu cho nên nàng còn cần tu dưỡng một đoạn thời gian lại một cái chính là trong khoảng thời gian này tu vi bay lên quá nhanh ô h i cấp yêu cầu một đoạn thời gian thích đứng một chút hiện giờ lực lượng thần lý là biết ái lan châu ở ma giới cho nên hắn trực tiếp xuất quan chạy tới ma giới đồng thời dùng thần thức s i ê u tầm ái lan châu vị trí lúc này cũng bất chấp cái gì quy củ dù sao như bây giờ thời kỳ phỏng chừng cũng không vài người có thể tuân thủ những cái đó tiềm quy tắc lại nói hắn lại không sợ có người dám tìm hắn không thoải mái có thể nói chỉ cần không phải lần trước bị thương hắn người kia tự mình t i ê n đến hắn là đều không sợ hắn cũng tin tưởng lấy người nọ năng lực cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện ra tới đương thần lý nhìn đến hai đứa nhỏ chật vật bộ dáng thời điểm hắn là kinh ngạc ngay sau đó mà đến chính là vô biên phẫn nộ những người này thật là thật to gan thế nhưng đổi đem mấy cái h ả i tử bức đến như thế hoàn g cảnh xem ra thật là hắn an tĩnh lâu lắm thế cho nên bên ngoài người đều đã quên hắn là cái cái gì tâm tính cực nhanh tới rồi còn cũng may cuối cùng thời điểm cứu hai đứa nhỏ nếu không nếu là bọn nhỏ đã xảy ra chuyện hắn cũng không biết nên như thế nào cùng ô h i cắp công đạo nghe được gái lan châu thanh âm thần lý cuối cùng thở dài nhẹ n h õ n một hơi còn có sức lực cáo trạng xem ra ái lan châu thương không nặng chính là tiểu lục thương không nhẹ đều đã hôn mê hắn đến mau chóng đem hai đứa nhỏ mang về t r ư a thương đến đuổi ở ô hi cắp phản ứng lại đây phía trước làm hai đứa nhỏ khôi phục kỳ thật hắn vẫn luôn không biết nên như thế nào cùng ô hi cắp thuyết minh mặt khác mấy cái h ả i tử khả năng xảy ra chuyện sự tình hắn không dám tưởng tượng chuyện này nếu là bị ô hi cắp đã biết nàng chỉ sợ là muốn hằng mất nàng phía trước cũng cảm nhận được mấy cái hài tử khả năng đã xảy ra chuyện nhưng vẫn luôn không biết c h â n tướng hiện giờ hạo thuần đã tra được một ít đồ vật có thể chứng minh mấy cái hài tử sự chính là thần lý lại do dự hắn không dám nói cho Ô h i cắp về hài tử sự tình sợ nàng chịu không nổi chính là hắn cũng biết chuyện này là không có khả năng giấu lâu lắm cho nên muốn muốn ổn định trụ Ô h i cắp lúc này duy nhất không có việc gì tiểu lục cùng ái lan châu trăm triệu không thể đã xảy ra chuyện có hai người bồi Ô h i cắp ít nhất nàng sẽ vì hai đứa nhỏ hơi chút bảo trì một ít lý trí nghĩ đến đây thần lý vội vàng nói các ngươi ăn trước chút đan dược trước thương ta đi thẩm vấn một chút những người này đuổi giết các ngươi mục đích ái lan châu ngoan ngoan gật đầu lấy ra một ít đan dược trước nhét vào lục ca trong miệng theo sau chính mình lại ăn một ít đan dược thực mau liền phát huy tác dụng ái lan châu vội vàng bắt đầu ngồi xuống điều tức lại không chú ý tới nàng lúc này thủ đoạn chỗ kia đỏ tươi như máu vòng tay vừa lúc lây dính thượng lúc trước bị đánh lén khi từ trái tim bên chảy ra máu tươi cái kia vòng tay kỳ thật là băng ngông đưa cho ái lan châu lúc ấy băng ngông cũng không có cố ý thuyết minh vòng tay công dụng chỉ nói đây là một cái vật kỷ niệm ái lan châu cũng không hỏi nhiều cho rằng đây là một cái bình thường vòng tay chỉ là nghĩ này dù sao cũng là nàng ở ma giới cái thứ nhất bằng hữu đưa rất có kỷ niệm giá trị cho nên nàng liền mang lên chính là thẳng đến hôm nay vòng tay lây dính máu tươi chậm rãi bắt đầu phát ra màu đỏ q u a n mang ái lan châu lúc này mới ý thức được cái này vòng tay không tầm thường kỳ thật cái này vòng tay cũng là băng ngông đưa cho ái lan châu hộ thân đồ vật ngay thường nếu là gặp công kích nhất định trong phạm vi có thể ngăn cản mà nếu là lây dính yếu hại chỗ máu tươi nay l i ề n thuyết minh ái lan châu tình huống rất nguy hiểm cho nên có thể trực tiếp làm băng ngông biết được gái lan châu phương vị kịp thời lại đây cứu trị liền láo Lan Lan lát liền nơi tay vòng phát ra màu đỏ quang mang thời điểm. Ở láo viện bế quan cảm, tay chút, nhiên hiện Ái sinh đại kiếp Ái mới rời đi vòng quan mang trường quan băng ngông hình như trận ngón đang nạ. Băng ngông không nghĩ như nào biến thành dáng vẻ này. tay phát mắt đốt tay một chút, phát tử thế một ra ra mày, vẻ gặp Châu cho Châu màu cảm, bấm quả đỏ Ở sở ở bế có hơn nữa kia rõ ràng vẫn là ma giới người trong thủ đoạn xem ra có chút người là ngồi không yên thật là đối bọn họ thật tốt quá thế cho nên bọn họ đều mau đã quên chính mình thân phận chờ có rảnh thế nào cũng phải cấp những người đó tùng tùng gân cốt mặc kệ như thế nào hiện tại nhất quan trọng chính là chạy nhanh cứu ái lan châu bất quá nàng đúng là tấn chức thời điểm mấu chốt nàng ngủ say nhiều năm sự tình trước kia không hề biết hơn nữa đừng nhìn nàng tu vi rất cao nhưng nàng có cảm giác trước mắt mới thôi nàng tu vi cũng không có khôi phục đến nhất thịnh thời kỳ có thể nghĩ nàng trong cơ thể tất nhiên vẫn là tồn tại một ít vấn đề nàng nghĩ có thể hay không tìm được mấy vấn đề này nàng không thích loại này cái gì cũng không biết cảm giác vận vẫn về. việc vấn thật mệnh định luôn có một thanh âm ở nói cho nàng nhất định phải nhanh lên hảo lên.、Có、người ở vẫn luôn chờ nàng trở về. Cho nên băng mông không có việc gì, thời điểm đều đang bế quan,、đối、ngoại nói luyện, nàng lần lần nội coi thân thể của mình. Muốn một âm điểm một một tìm chú cho phải hào chờ Cho thời thể có Có có coi của đều đối đề, là lại tu quá trở bất ra ở ở ở gì bế kỳ nàng không có nói cho người khác nàng đang làm cái gì có một loại trực giác nếu nàng nói ra chính mình muốn khôi phục ký ức nói không chừng bên ngoài những cái đó con kiến sẽ tìm mọi cách ngăn cản nàng rốt cuộc một cái không có bất luận cái gì ký ức chỉ có thể ỉ lại bọn họ người so một cái cái gì đều hiểu người càng tốt nắm giữ đừng xem thường những cái đó con kiến không phải có một câu gọi là kiến nhiều cắn chết t ư ợ n g sao những người đó thật muốn làm cái gì động tác nhỏ y theo nàng tính tình thật đúng là không nhất định có thể phát hiện được vẫn là câu nói kia t ă n g lên thực lực mới là hàng đầu nhiệm vụ mà lúc này đúng là thời khắc mấu chốt cho nên băng mông không thể chính mình đi ra ngoài cứu chị ái lan châu phất tay đánh ra một đạo ma khí trong khoảnh khắc gái lan châu cùng tiểu lục hai người liền xuất hiện ở băng nông trước mặt vốn dĩ băng nông chỉ tính toán mang ái lan châu một người lại đây rốt cuộc nàng cũng cùng tiểu lục không thân bất đắc dĩ chính là k i a cổ ma khí bao phủ trụ ái lan châu thời điểm nàng vừa lúc gắt gao lôi kéo tiểu lục tay ái lan châu không chịu bung ra băng nông lại sợ thương đến ái lan châu cho nên chỉ có thể đem tiểu lục cùng nhau mang về tới ái lan châu mạc danh xuất hiện ở một cái khác địa phương vừa mới bắt đầu là thực kinh hoàng còn tưởng rằng nàng lại bị người cấp bắt được chương 844 t á i kiến băng nông rõ ràng ái lan châu vừa mới liền ở a t r a phía sau c h ư a thương bởi vì lục ca đã lâm vào hôn mê cho nên ái lan châu lôi kéo lục ca tay giúp hắn cùng nhau vận chuyển trong cơ thể năng lượng như vậy có thể gia tốc dược hiệu phát huy nhanh hơn thương thế khôi phục cũng có thể làm lục ca sớm một chút nhi tỉnh lại rốt cuộc lục ca là bởi vì nàng bị thương không tận mắt nhìn thấy đến lục ca tỉnh lại nàng trong lòng vẫn là thực áy náy ai ngờ nàng quanh thân không thể hiểu được xuất hiện ma khí nơi này là ma giới có ma khí thực bình thường chính là như bây giờ rõ ràng là có đại nhân vật tới nàng cùng lục ca khoảng cách rất gần hơn nữa hiện giờ lục ca không có khôi phục ý thức cho nên nếu có cái gì đột phá tình huống cũng không thể kịp thời né tránh bởi vậy ái lan châu phản ứng đầu tiên chính là giữ chặt lục ca tay như vậy nếu là xảy ra chuyện gì nàng cũng hảo trước tiên lôi kéo lục ca cùng nhau trốn chạy tuy rằng a cha ở chỗ này nàng phát sinh nguy hiểm khả năng tính không lớn chính là vạn sự đều có một cái vạn nhất đâu nàng đã làm một lần lục ca liên lụy lúc này đây cũng không thể liên lụy a cha liên tính là trốn xa một chút không cần gây trở ngại đến a cha cùng người đấu pháp cũng đúng a chính là lại không nghĩ rằng này cổ ma khí thế nhưng ngay từ đầu chính là hướng về phía nàng tới ma khí đánh ú t lại trong n g a y mắt ái lan châu còn không kịp phản ứng lại đây tránh thoát một hồi thần liền phát hiện chính mình thế nhưng thay đổi một chỗ may mắn lục ca cũng mang theo cùng nhau tới cũng thế muốn sinh cùng nhau sinh muốn chết cùng chết đi ái lan châu cảnh giác đánh giá chung quanh bọn họ hiện tại là ở một gian nhà gỗ quét tước đến còn rất sạch sẽ nhà ở rất đại trang hoàng cũng không tồi phân phòng trong gian ngoài liếc mắt một cái nhìn lại trong phòng cái gì cần có đều có hai người ở nơi này chẳng sợ mấy tháng không ra khỏi cửa cũng sẽ không thiếu thứ gì chính là trừ cái này ra thế nhưng một người đều không có hai người bọn họ tới rồi nơi này đã một hồi lâu chính là vẫn luôn không có người ra tới ái lan châu có chút nghĩ hoặc nói như vậy bắt được người không phải hẳn là trước tiên ra tới người sao mặc kệ là chân chính phía sau màn độc thủ vẫn là chỉ là đơn thuần người hầu ít nhất đến ra tới một cái a chẳng lẽ bọn họ chính là đơn thuần đem các nàng hai anh em bắt lại chơi lại còn có có một vấn đề làm ái lan châu thực nghĩ hoặc nàng có thể rõ ràng cảm giác được lúc trước vây quanh nàng kia cổ ma khí cùng ngoại giới những cái đó đặc thù ma khí giống nhau nói cách khác đó là nàng có thể hấp thu một loại năng lượng chính là cũng đúng là loại này năng lượng tạo thành hiện giờ ngoại giới l u ậ n tượng kỳ thật ái lan châu tới ma giới còn có một nguyên nhân chính là muốn tìm được kia cổ ma khí nơi phát ra nay cổ ma khí tổng cảm thấy hẳn là cùng các nàng hoặc là nói là cùng mẹ có cái gì đặc thù quan hệ mặc kệ là cái gì dựa theo hiện giờ tình huống bọn họ đều đến sớm làm chuẩn bị miễn cho đến lúc đó bị người tính kế đáng tiếc chính là ái lan châu tới ma giới lâu như vậy trong lúc còn mượn dùng băng mông tên tuổi đi ra ngoài cha xét hồi lâu chính là vẫn là không có chút nào manh mối thật giống như này cổ ma khí chính là đ ố n g nhiên toát ra tới giống nhau nàng như thế nào cũng tìm không thấy ngọn n g u ồ n vốn đang tính toán lần này trở về ứng phó một chút ra cha sau đó tìm một cơ hội trở về tiếp tục điều tra đâu dù sao có băng mông ở an toàn của nàng cũng coi như là có bảo đảm chính là không nghĩ tới thế sự khó liệu a v ề ái lan châu nương chính mình tên tuổi điều tra ngoại giới những cái đó ma khí sự tình băng ngông không phải không biết bất quá nàng cũng không có ngăn cản đương nhiên cũng không có hỗ trợ kỳ thật chuyện này từ đầu đến cuối đều chỉ là nàng v i ệ c tư là những người đó quá tham lam ích kỷ băng ngông không cảm thấy chính mình có cái gì sai cho nên ái lan châu tưởng cha khiến cho nàng cha đi xuống hảo dù sao là ngoại giới trở nên như thế dân chúng lầm than người khởi s ư ớ n g không phải nàng cho nên nàng cũng không tồn tại sẽ có đối mặt ái lan châu thời điểm sẽ xuất hiện ấ y náy tình huống nói trở về băng ngông cũng không làm ái lan châu chờ thật lâu nhanh chóng kết thúc một cái giai đoạn tu luyện về sau băng ngông lập tức lại đây cùng ái lan châu cùng nhau lâu như vậy băng ngông tự nhiên hiểu biết nàng tính tình e sợ cho chính mình vãn đi một bước ái lan châu liền đem cái kia phòng cấp hủy đi chính là nàng cũng không thể trực tiếp đem ái lan châu lộng tới chính mình tu luyện trong phòng vốn dĩ nàng có thể ở hết sức chăm chú tu luyện rất nhiều phân ra một chút tinh lực chú ý ái lan châu an nguy đã thực không dễ dàng nếu là trực tiếp đem nàng phóng tới chính mình trước mặt chính mình lại đang ở thời điểm mấu chốt bị quáy dày thực dễ dàng bị thương ái lan châu bên này còn ở cảnh giác đánh giá phòng này bốn phía cửa sổ đều là nhắm chặt ái lan châu đi thử một chút không thể đẩy ra xem ra nhân ra đem bọn họ mang về tới về sau là chuẩn bị lượng bọn họ hai ngày a kỳ thật đây cũng là thực thường thấy sự tình rất nhiều người bị chảo về sau đều sẽ bị lượn mấy ngày đây là vì có thể càng tốt tiêu ma những người đó ý chí thế cho nên có thể càng phương tiện hỏi chuyện bất quá nếu là những người này cũng muốn dùng loại này phương pháp từ miệng nàng biết cái gì liền không khả năng những người đó là nhất định phải thất vọng nàng tuy rằng tính tình có chút kiều khí, nhưng đồng thời cũng thực kiêu ngạo nàng là tuyệt đối sẽ không khuất phục ái lan châu nghĩ nếu nhân ra đem bọn họ chảo trở về đóng lại nàng có lẽ có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này cho bọn hắn đảo đảo loạn người khác không chịu chủ động ra mặt nhưng không đại biểu nàng liền cái gì cũng không làm a chủ động xuất kích cũng là một cái thực tốt biện pháp không phải sao may mắn băng mông ở ái lan châu còn ở tự hỏi muốn như thế nào đem những người đó bước ra tới còn không có thực thi hành động thời điểm liền tới đây ha ha tiểu nha đầu vẫn là như vậy gấp gáp a khi nói chuyện một người mặc hồng y ỉ mặt mang mặt nạ nữ nhân xuất hiện ở ái lan châu trước mặt quen thuộc thanh â m một chút khiến cho ái lan châu thả lỏng lại ái lan châu đã không nhớ rõ chính mình đây là lần thứ mấy ở bên ngoài gây ra hoạ làm băng nông tơi cứu nàng cái này lưu trình đều đã rất quen thuộc mỗi lần nàng chỉ cần là chính mình một người đi ra ngoài thời điểm không có đúng hạn trở về băng nông liền biết nàng đã xảy ra chuyện sau đó liền sẽ trực tiếp dùng thần thức s i ê u tầm tuy rằng thần thức giống nhau sẽ không ở trong thành thị sử dụng rốt cuộc ai còn không có một chút v i ệ c tư vạn nhất không cẩn thận nhìn đến người khác ở tắm rửa chẳng phải là thực xấu hổ cho nên tuy rằng không có mệnh lệnh rõ ràng cấm bất quá đây cũng là một cái bất thành văn quy định đó chính là không cho phép ở trong thành thị sử dụng thần thức nếu không một khi bị phát hiện liền chờ bị người tìm tới môn y bất quá mọi việc đều có ngoại lệ không phải nếu sử dụng thần thức người là một cái mọi người đều không thể t r e o vào đại năng kia đại đa số người đều sẽ lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt Trung hợp băng ngông liền thuộc về cái loại này không ai chọc đến khởi đại năng hơn nữa làm việc cũng là không kiêng nghề gì mà có băng ngông làm hậu trường ái lan châu thực sự sông không ít t h i họa bất quá mọi người đều kiên kỵ băng ngông thực lực cùng có chút âm tình bất định tính tình hoặc là muốn lấy lòng băng ngông cho nên đối với ái lan châu hành động quyền đương không thấy được nếu thật cấp chọc nóng này liền đem ái lan châu bắt lại xem như cho nàng một cái giáo hấn bất quá lại trăm triệu không thể bị thương nàng sau đó liền không cần phải x e n vào vị kia lão tổ sẽ tự mình tới đem người mang đi chỉ cần tiểu nha đầu không bị thương x o n g việc vị kia lão tổ cũng sẽ không truy cứu cái gì chương 845 b ị băng ngông mang đi tuy rằng băng ngông trên mặt vẫn luôn mang theo mặt nạ thậm chí ái lan châu chưa từng có gặp qua băng ngông mặt bất quá không quan trọng ái lan châu rất quen thuộc băng ngông thanh âm hơn nữa nơi này chính là ma giới nay khổ cụ hồng y thì trang điểm cơ hổ thành băng ngông chuyên trúc phòng trưng cũng không ai có cái kia lá gan giả trang băng ngông ái lan châu không phải không hiếu kỳ băng ngông rốt cuộc trông như thế nào chỉ là mỗi lần nàng muốn bắt lấy băng ngông mặt nạ đều không có thành công mỗi lần hỏi thời điểm nàng cũng luôn là thực mau nói sang chuyện khác ái lan châu cảm thấy mỗi người đều có chính mình chuyện thương tâm không chuẩn cái này mặt nạ cũng đề cập đến băng ngông chuyện thương tâm đâu căn cứ không làm khó người khác tâm thái ái lan châu hỏi qua vài lần đều không giải quyết được gì sau liền rốt cuộc không nhắc tới quá dù sao liền tính không xem gương mặt này nàng cũng nhận được băng ngông thanh âm cùng khí chất đó là người khác vô pháp phục chế độc nhất vô nhị hơi thở nghe được quen thuộc thanh âm ái lan châu hoan hô lên vội vàng tiến lên giữ chặt băng mông tay cao hưng nói n g ư ờ i đã đến đến rồi lần này ta thật sự không gặp rắc rối ta chính là trên đường trở về không thể hiểu được bị người đuổi giết ta lục ca vì cứu ta bị thương mau mang ta đi ra ngoài ta lục ca yêu cầu trị liệu nói nói ái lan châu m ặ c danh liền rất hủy khuất thật giống như ở bên ngoài bị khi dễ tiểu hài tử rốt cuộc nhìn thấy ra trưởng liền gấp không chờ nổi cáo trạng giống nhau nàng chính mình cũng chưa chú ý tới nguyên lai vô hình chung đã đem băng ngông trở thành chính mình trong nhà trường bối băng ngông c h ấ n an vô vô ái lan trâu tay nhẹ giọng an ủi nói ta biết lần này không phải ngươi sai là có người cố tình ở nhằm vào ngươi đừng lo lắng ta không có sinh khí nghe vậy ái lan trâu vội không ngừng gật đầu chúng ta mau đi ra đi lục ca thương t h ế không dung trí hoãn ta cũng không biết lần này lại là ai chào ta chờ lục ca hảo lại trở về cha nói liền phải hướng bên ngoài đi có băng ngông ở nàng hoàn toàn không thèm để ý có thể hay không bị người phát hiện nàng chạy dù sao nàng chính là có cái này tự tin mặc kệ là ai tới đều không thể đánh thắng được băng ngông hơn nữa băng ngông ở ma giới đặc thù địa vị liền tính nàng nên ngang đi ra ngoài lại thuận tay đảo một chút loạn chủ nhân nơi này p h ỏ n g chừng cũng là lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt thậm chí rất lớn khả năng đều sẽ không ra tới q u nương đ không phát hiện bọn họ chạy ái lan châu một bên nói một bên muốn qua đi nâng dậy lục ca hướng ngoài cửa đi băng m ô n g vội vàng ngăn lại ái lan châu từ từ ngươi lần này không có bị t r ả o ngươi trước hết nghe ta nói nơi này là ta sân là ta đem ngươi mang lại đây ái lan châu cái này trợn tròn mắt a vì cái gì a nàng còn tưởng rằng chính mình thời vận không tốt lại bị người cấp bắt được bất quá nói trở về giống như có thể ở a cha trước mặt mang đi nàng cùng lục ca người toàn bộ l ụ còn giới phỏng trừng cũng tìm không ra mấy cái. Mà những ngoại giới cái. cái biết thiên thiên. lại thế bản này tìm túc ra cơ cấm c mấy Mà đó đã biết cơ bản đều bị cấm túc ở thiên ngoại thiên. Dư lại ở Dư có thể tự do hoạt do đ ộ nói g cũng, cũng chỉ c một c á băng mông là nàng nhìn không là lại thấu, thể có xác đâu ị n hơn A cha người. Còn nói h tu vi cao cha A đ ngươi có biết hay không ta chính bế quan đến thời điểm mấu chốt đ ỗ n g nhiên liền nhận được từ ta đưa cho ngươi cái kia vòng tay thượng truyền đến tin tức mặt trên lây dính huyết thế nhưng là trái tim bên cạnh ta thiếu chút nữa không bị ngươi cấp hụ chết tưởng tượng đến cái này băng mông hiện tại đều còn cảm thấy nghĩ mà sợ thật là bị này nha đầu chết tiệt kia đánh bại lúc này mới đi ra ngoài bao lâu liền bị như vậy nghiêm trọng thương chính là kế tiếp chỉ biết càng ngày càng loạn nha đầu này tính tình lại không phải cái an phận điểm điểm nàng cũng không dám phóng nha đầu này đi trở về vạn nhất nàng khi nào lại đến một lần này thật là có điểm nhi khảo nghiệm nàng trái tim thừa nhận năng lực a vậy ngươi không có việc gì đi nghe được băng mông nói ái lan châu vội vàng nôn nóng hỏi một đôi mắt cũng không được đánh giá băng ngông thân thể cũng không biết băng ngông có hay không bị thương nếu băng ngông thật sự bởi vì nàng dẫn tới tu luyện ra đường rẽ nàng tội lỗi có thể to lắm băng ngông tức giận t r ắ n g ái lan trâu liếc mắt một cái điểm điểm cái chán của nàng nói ngươi chính là cái gặp rắc rối đầu lĩnh ta đều thói quen nếu là dễ dàng như vậy liền bị thương ta đây không biết bị thương bao nhiêu lần hì hì ái lan trâu lấy lòng nhìn băng ngông đ ỗ n g nhiên nhớ tới nàng vừa rồi lời nói vội vàng nâng lên tay phải vẻ mặt ngạc nhiên nhìn trên cổ tay kia đỏ tươi như máu vòng tay nguyên lai ngoạn ý nhi này có thể cảm ứng được ta bị thương còn có thể đem tin tức truyền cho người A. thật thân kỳ ta trước kia như thế nào không chú ý tới đâu kia cái này vòng tay có tên sao trước kia ngươi cũng chưa nói ta cho rằng đây là một cái bình thường vòng tay cho nên cũng không hỏi qua bất quá nếu nó lợi hại như vậy hẳn là có một cái dễ nghe tên đi nàng vẫn luôn đều cho rằng đây là một cái bình thường vòng tay đầu may mắn nàng nghĩ đây là băng ngông duy nhất đưa cho nàng đồ vật cũng coi như là các nàng hữu nghị chứng kiến cho nên vẫn luôn đều bên người mang theo băng ngông kéo qua ái lan trâu tay đối với vòng tay đánh một cái phức tạp thủ thế một bên nói cái này vòng tay là ta sử dụng một ít quý trọng tài liệu chuyên môn vì ngươi luyện chế ra tới ta cũng không lấy tên nếu là phải cho ngươi đồ vật tự nhiên yêu cầu ngươi tự mình lấy tên còn có ta vừa mới lại ở cái này cái bản thêm một ít đồ vật về sau ngươi nếu là có chuyện gì tìm ta có thể trực tiếp tích một giọt huyết ở mặt trên đánh thức vòng tay sau đó trực tiếp đối với vòng tay nói chuyện là được ta đều có thể nghe được nếu ngươi về sau ở bên ngoài gặp gỡ nguy hiểm cũng không cần lo lắng chờ một lát ta dạy cho ngươi một cái khẩu quyết ngươi lại phối hợp ngươi huyết có thể trực tiếp thông qua vòng tay đem ta triệu hoán đến ngươi bên kia như vậy ngươi ra cửa ta cũng có thể đến yên tâm một chút ít nhất về sau không cần lo lắng không kịp qua đi cứu ngươi ái lan châu nhìn, nhìn vòng tay gật đầu nói nếu là ngươi tặng cho ta đại biểu chúng ta hữu nghị vòng tay kia không bằng liền từ hai chúng ta tên c ắ t lấy một chữ không bằng đã kêu c h â u mông thế nào băng mông n h ú n mày không thèm để ý gật gật đầu ngươi cao hứng liền hảo nói xong liền đem này vòng tay cách dùng cùng khẩu quyết đều nói cho ái lan châu nàng cảm thấy vẫn là nói rõ ràng một chút tương đối hảo nay tiểu nha đầu tính tình như vậy mơ hồ nếu muốn chờ nàng chính mình khai phá nói không chừng nàng khi nào đem chính mình chơi đã chết đều không nhất định có thể phát hiện đến nỗi này vòng tay tên nếu đưa ra đi muốn lấy tên là gì chính là ái lan châu sự t ì n h nàng sẽ không can thiệp ái lan châu mới lạ nghiên cứu một hồi lâu vòng tay cách dùng chờ đem vòng tay nghiên cứu quen thuộc về sau mới nhớ tới lục ca còn bị thương bị chính mình ném ở một bên n à y lệnh người yêu thương tợ l ạ t tiệp huynh nội t ì n h kỳ thật ái lan châu vẫn là thực quan tâm chính mình lục ca băng không nàng cũng sẽ không ở vừa mới bị đưa tới nơi này thời điểm cái gì đều còn không có biết rõ ràng liền trước đem hôn mê lục ca hộ ở sau người bất quá sau lại băng n ô n g đã đến làm nàng thả lỏng lại biết chính mình đã không có nguy hiểm hơn nữa trong lòng rõ ràng lục ca đã dùng quá đăng dược h á n thương thế sẽ không có vấn đề lớn nhiều lắm chính là vãn một ít thời điểm thức tỉnh cho nên đương nhiên liền đem người cấp quyến mất chương tám trăm bốn mươi sáu bị phát hiện bất quá này sẽ nếu nghĩ tới ái lan châu vẫn là tưởng sớm một chút đem lục ca đánh thức rốt cuộc có thể làm lục ca thiếu chịu một chút tội cũng không tội sao nghĩ đến đây ái lan châu vội vàng nói ta lục ca cũng bị thương ngươi có thể hay không chức cho ta lục ca chưa thương đừng hoảng hốt b a n g nung thong thả ung dung đi đến tiểu lục trước mặt đánh giá một chút cái này tuy rằng chính mình chưa từng gặp qua lại vô số lần từ ái lan châu trong miệng nghe nói qua người không xem không biết nay vừa thấy b a n g nung trong ánh mắt tất cả đều là kinh nghi đứa nhỏ này dung mạo vì sao cùng chính mình như vậy giống nhau chỉ là trên mặt đường cong muốn so với chính mình càng thêm lánh ngạnh một chút chính là nếu cấp này nam nhân thay nữ trang lại hơi chút đem trên mặt hắn đường cong che đậy một chút chính mình cũng mặc vào đồng dạng quần áo ngồi sau đó chính mình thượng nửa khuôn mặt thượng phù văn đều biến mất chỉ sợ thật đúng là không dễ dàng phân đến ra tới chẳng lẽ hắn cùng chính mình có cái gì liên hệ lại hoặc là hắn cùng chính mình mất đi ký ức có quan hệ gì vẫn là hắn cùng chính mình người muốn tìm có cái gì liên hệ nghĩ đến đây băng mông có chút kích động nàng biết này không phải chính mình muốn tìm người cảm giác không đúng nhưng chính là thực thân thiết t h ư ợ n h ư ái lan châu cho chính mình cảm giác giống nhau lúc trước nàng còn không biết chính mình vì cái gì đối ái lan châu như vậy đặc thù chỉ tưởng nha đầu này tính tình đúng rồi chính mình ăn uống hiện tại xem ra chưa chắc như thế ái lan châu ca ca tướng mạo cùng chính mình như thế gần chính mình đối bọn họ m ặ c danh hảo cảm này hết thể đều đủ để thuyết minh vấn đề băng ngông x ư n g sở ở tại chỗ suy tư ái lan châu xem băng ngông qua đi về sau cũng chỉ cố xem lục ca mặt thế nhưng đã quên cấp lục ca c h ư a thương vội vàng nhắc nhở nói băng ngông ta lục ca là lớn lên đẹp thích hắn người cũng rất nhiều chính là hắn hiện tại còn bị thương đâu ngươi có thể hay không chức đem hắn chữa khỏi lại nói nếu ngươi thật sự thích ta lục ca cũng không ngại ngươi làm ta lục đ ầ u nàng cha mẹ còn kém mấy chục vạn tuế đâu cho nên tuổi cái này t r ê n h lệch ở ái lan châu nơi này căn bản là không là vấn đề băng ngông chừng mắt nhìn ái lan châu liếc mắt một cái nói hiệu nói vượng nói x o n g đảo cũng thu hồi lúc trước tâm tư mặc kệ đứa nhỏ này cùng chính mình có quan hệ gì trước mắt vẫn là muốn trước đem đứa nhỏ này thương chữa khỏi đến nỗi chuyện khác về sau có thể chậm rãi điều tra lại hoặc là nàng trực tiếp bế quan nếu có thể may mắn khôi phục ký ức cũng không cần nàng mất công dò xét ái lan châu hiện tại băng ngông phía sau nhìn nàng thi pháp cấp lục ca c h ư a thương chính là càng xem ái lan châu sắc mặt càng thêm khó coi nàng trước kia kỳ thật cũng không có gặp qua băng ngông ra tay giống như mặc kệ nàng đi đến nơi nào chỉ cần vẫn là ở ma giới liền luôn có người nhận thức băng ngông cho nên mỗi lần chính mình gây ra họa băng ngông chỉ cần cấp địa phương quản lý giả truyền lại một cái tin tức sau đó trực tiếp lại đây mang nàng rời đi chính là ái lan châu sở dĩ biết băng ngông tu vi cao vẫn là từ băng ngông kia trên người mặc dù kiệt lực á p chế vẫn là nhịn không được phát ra h uy áp có quan hệ kia cổ uy áp là nàng a cha đều so bất quá chính là lần này băng ngông ra tay lại làm ái lan châu thấy được một ít nàng không nghĩ xem đồ vật lúc này băng ngông thi phát ghi thân phát ra ma khí đúng là nháo đến ngoại giới người ngã ngựa đổ kia cổ lực lượng hơn nữa ái lan châu có thể cảm giác được từ băng ngông trên người phát ra ma khí càng thêm tinh thuần nay khả năng cùng băng ngông tu vi tăng lên có quan hệ bất quá mặc kệ như thế nào hiện tại hết t h ể chứng cứ đều nói rõ băng ngông chính là tạo thành ngoại giới q u ấ y dày đầu sỏ gây tội cũng là nàng lần này tới ma giới muốn tra tìm người không thể tưởng được thế nhưng được đến lại chẳng phí công phu đơn giản như vậy liền đem người cấp tìm được rồi chính là ái lan châu lại một chút cao hứng không đứng dậy chờ băng nông xác định tiểu lục thương đã không thành vấn đề dừng lại lúc này mới phát hiện ái lan châu không thích hợp làm sao vậy ai chọc chúng ta tiểu tổ tông sinh khí nói ra ta đi giúp ngươi tấu hắn băng nông nghi hoặc nhìn ái lan châu trêu đùa ái lan châu nhấp miệng do dự một hồi lâu vẫn là cảm thấy trực tiếp hỏi ra tới ngươi vừa mới trong thân thể phát ra những cái đó ma khí kỳ thật chuyện này vốn dĩ ái lan châu có thể chính mình đi t r a trước kia là không có phương hướng chính là lần này có cái này phát hiện hơn nữa băng ngông đối ái lan châu cũng là tuyệt đối tín nhiệm cho nên chỉ cần ái lan châu ngày thường nhiều quan sát một chút bên người sự tình hơn nữa bản thân băng ngông cũng không có cố ý gả tái lan châu ý tứ cho nên kỳ thật chuyện này vốn dĩ liền không khó phát hiện chẳng qua trước kia ái lan châu chưa từng hoài nghi quá băng ngông hơn nữa băng ngông thân thủ lợi hại thật gặp gỡ sự tình gì chỉ đơn thuần so đấu tay chân là có thể giải quyết chân chính vận dụng pháp lực thời điểm rất ít nghe được gái lan châu hỏi chuyện băng m ô n g trong lòng kỳ dị thở dài nhẹ nhõm một hơi có một loại rốt cuộc tới cảm giác nhưng đồng thời cũng bắt đầu khẩn trương lên trước kia nàng tuy rằng không tưởng cố tình gạt ái lan châu sự tình gì nhưng từ nàng biết ái lan châu ở điều tra ngoại giới những cái đó ma khí sự tình thời điểm vẫn là có thu l i ế m quá ít nhất ở ái lan châu trước mặt không có việc gì là sẽ không vận dụng pháp lực trên người ma khí cũng đều hệ số thu lên cho nên ái lan châu lâu như vậy cũng chưa phát hiện nàng đảo không cho rằng chính mình làm sai sự tình gì vốn dĩ ngoại giới như vậy tuy rằng là nàng thả ra đi ma khí tạo thành kết quả nhưng cũng là bởi vì những cái đó bị ma khí dụ hoặc xâm lấn nhân tâm có tư dục có giã tâm nếu không có như thế nàng thả ra ma khí căn bản là sẽ không r ụ dô những người đó rốt cuộc những cái đó ma khí thả ra đi nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì giúp nàng tìm kiếm đ á y lòng cái kia đáp án tìm kiếm bảo hộ kia không biết hay không thật sự tồn tại cái kia đối nàng tới nói rất quan trọng người đương nhiên không thể phủ nhận có một ít ma khí bị những người đó động tay động chân băng mông tuy rằng biết nhưng cũng không quản nàng thả ra ma khí rất nhiều có trực tiếp bị tinh lọc tiêu tán đương nhiên cũng có bị chuyên môn thu thập lên nghiên cứu dù sao ma khí thứ này nàng có rất nhiều còn không phải là tổn thất một chút sao vì tìm được cái kia nhiều lần tác động nàng tâm người kia mặc dù hủy hoại thế giới này lại có gì phương những người đó nếu cho nàng trợ giúp băng mông cảm thấy chính mình cũng không khác sự thật có thể hồi báo đơn giản đối bọn họ làm sự tình liền mắt nhắm mắt mở tả hữu như vậy không chỉ có có thể giúp nàng tìm người hơn nữa chỉ là sẽ tạo thành một ít nhiễu loạn nhưng xét đến cùng đôi thế giới này ảnh hưởng kỳ thật không lớn chính là thế giới này sinh linh nhóm tranh đoạt đến nỗi nàng chính mình tuy rằng nàng cái gì đều không nhớ rõ chính là vận mệnh chú định nàng tổng cảm thấy chính mình nguyên bản không nên thuộc về thế giới này thậm chí thế giới này rất có thể chính là nàng ban đầu thế giới kia hủy diệt về sau tân sinh kia rất có khả năng nàng muốn tìm người liền ở thế giới này nếu hủy hoại nơi này nàng sợ thương đến người nọ cho nên băng mông lựa chọn thả ra tự thân ma khí ra tới chỉ cần này đó ma khí trải rộng thế giới này vậy tính chính mình tạm thời còn tìm không đến người cũng không quan hệ dù sao ít nhất này đó ma khí có thể thay thế chính mình bảo hộ người nọ một đoạn thời gian Trường tháng thán mặc dù là bị động tay động chân ma khí cũng không quan hệ những cái đó bị động tay động chân ma khí bản chất kỳ thật không có thay đổi bằng không cũng không cần cố ý thu thập trên người nàng phát ra ma khí những cái đó ma khí đối bên ngoài người có lẽ có tác dụng chính là một khi gặp gỡ chính mình muốn tìm người lập tức liền sẽ khôi phục nguyên trạng đây cũng là nàng không có ngăn cản những người đó thu thập chính mình ma khí nguyên nhân căn bản dù sao cũng sẽ không ảnh hưởng nàng kế hoạch bất quá chính là ở nàng ma khí thêm một ít đồ vật đối nàng cũng không có gì nguy hại băng mông thở dài người muốn hỏi cái gì tính nên tới trốn không xong chuyện này nàng tự nhận là chính mình không sai nếu ái lan châu có thể lý giải nàng tốt nhất nếu là không thể lý giải cũng không quan hệ rốt cuộc tiểu nha đầu tuổi c o n nhỏ cùng lắm thì về sau đừng tới hướng thì tốt rồi bất quá đây là bất đắc dĩ nhất lựa chọn nếu là có thể nàng vẫn là không n g h ĩ mất đi ái lan châu cái này bằng hữu ngoại giới những cái đó ma khí còn có trên người của ngươi ma khí ái lan châu muốn nói lại thôi nhìn băng ngông thật sự không biết nên như thế nào mở miệng chẳng lẽ trực tiếp hỏi ngoại giới sự tình có phải hay không ngươi làm cùng băng ngông cùng nhau sinh hoạt lâu như vậy ái lan châu biết băng ngông tuy rằng che giấu một chút sự tình nhưng nàng tính tình là thật sự cho nên nàng cảm thấy băng ngông hẳn là không phải cái loại này dã tâm bừng bừng người càng không màng cố ý phát ra ma khí đi ra ngoài hại người cho nên chuyện này nói không chừng có khác c ẩn tình vạn nhất là người khác lừa băng ngông hoặc là băng ngông từ đầu đến cuối liền không biết chuyện này đâu nàng chính là biết ma tộc người trong mặc dù là tu luyện trong quá trình cũng sẽ không tự giác phát ra ma khí này đó ma khí cùng bản thể tuy rằng có một ít cảm ứng nhưng kia cảm ứng cũng không mãnh liệt cho nên vạn nhất là người khác sấn băng ngông không chú ý thu thập những cái đó ma khí làm chuyện xấu cũng không nhất định rốt cuộc băng ngông tính tình lớn như vậy đ ỉ n h đạc không phát hiện cũng thực bình thường bất quá ái lan châu phải thất vọng băng n ô n g nghiêm túc nhìn ái lan châu đôi mắt trả lời nói là bên ngoài sự tình là ta ma khí tạo thành ái lan châu cái này trong ánh mắt đã bắt đầu chảy ra mờ mịt vì cái gì vì cái gì là ngươi ngươi rõ ràng biết ta ở t r a chuyện này ngươi rõ ràng biết ngoại giới biến thành bộ dáng gì vì cái gì ngươi không nói cho ta vì cái gì muốn g ặ p ta nàng không thể tin được cũng không muốn tin tưởng băng n ô n g sẽ là dã tâm bừng bừng tàn nhẫn độc các người chính là sự thật liền bãi ở trước mắt không chấp nhận được nàng rào biện băng m ô n g vừa thấy ái lan châu kích động như vậy thở dài lắc đầu giơ tay nhẹ nhàng c ấ p ái lan châu lau lau khỏe mắt nước mắt ta không có lừa ngươi bên ngoài sự tình tuy rằng là bởi vì ta trên người ma khí dựng lên nhưng tạo thành như vậy hậu quả cũng không phải ta bổn ý ngươi biết đến một người nếu thật sự tâm trí kiên định không có tư dục mặc dù là bị ma khí xâm lấn thì thế nào nhiều lắm chính là chịu điểm ra thịt chi khổ mà thôi nhưng chính mình đều có thể bước ra ma khí ngoại giới sở d ị biến thành dáng vẻ kia xét đến cùng vẫn là bởi vì bên ngoài người một người đều là ích kỷ tham lam người cho nên bọn họ mới có thể dễ dàng như vậy bị m à khí thao túng nhưng chính là ái lan châu làm sao không biết những việc này đều nói người đáng thương tất có c h â u đáng giận những cái đó bị xâm lấn người nếu không phải chính mình nổi lên không nên có tiểu tâm tư cũng không đến mức sẽ bị m à khí thao tác chính là nói trở về con người không hoàn mỹ mặc kệ là thần nhân thiên nhân phàm nhân yêu nhân đều là giống nhau nếu sinh ra trên thế giới này liền không thể tránh khỏi sẽ có tiểu tâm tư nhưng không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa húng chi những cái đó tiểu tâm tư cũng không có thực thi hành động cho nên ái lan châu tổng cảm thấy như vậy đối những người đó có chút qua băng ngông tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra ái lan châu tâm tư lúc này nàng vẻ mặt nghiêm túc nhìn ái lan châu hỏi ngươi là cảm thấy ta làm được quá mức phải không nàng gấp không chờ nổi yêu cầu một đáp án nàng muốn biết ái lan châu trong lòng rốt cuộc là cái gì tưởng dừng một chút băng nông tiếp tục giải thích nói ta bổn ý cũng không phải muốn tạo thành thế giới đại loạn ta chỉ là muốn tìm một người một cái có thể làm ta lòng có sở bỏ neo người ái lan châu ngươi biết không một người rõ ràng bên người nàng luôn là quay t r u n g quanh rất nhiều người chính là nàng vẫn là cảm thấy cô độc đó là một loại lánh đến trong xương cốt cô độc ngươi minh bạch cái loại cảm giác này sao đương có một ngày ngươi thức tỉnh thời điểm ngươi rõ ràng cảm thấy chính mình có thứ gì thất lạc chính là ngươi lại cái gì đều nhớ không nổi thậm chí liền tên của mình cũng là phí thật lớn công phu mới nghĩ đến ngươi biết cái loại này bất lực cảm giác sao ở một cái ngươi hoàn toàn xa lạ địa phương đối mặt một đám ngươi hoàn toàn không quen biết người ngươi cái gì cũng không biết chỉ có thể người khác nói cái gì ngươi liền nghe cái gì hoàn toàn không có chính mình ý kiến bởi vì ngươi không hiểu biết bên ngoài sự tình cho nên không có sen mồm cơ hội thậm chí đối thế giới này đều không có lòng trung thành ngươi biết cái loại này bi thương sao một người vẫn luôn sinh hoạt ở mơ màng hồ đồ t r u n g chính là có một ngày bỗng nhiên phía trước liền xuất hiện một tòa hải đăng lúc này hải đăng chính là kia duy nhất chỉ dẫn phương hướng cho nên ta muốn tìm đến cái kia làm ta có phương hướng người không tiếc hết thể đại giới trung quy vẫn là không đành lòng mất đi này duy nhất một cái bằng hưu mặc dù biết chính mình khả năng giải thích về sau v ạ n hồi tỷ lệ vẫn như cũ rất nhỏ nhưng vẫn là muốn nỗ lực một chút nghe song băng mông nói ái lan châu xác thật có xúc động nàng tuy rằng không hiểu biết đó là một loại cảm giác như thế nào nhưng chỉ là tưởng tượng có một ngày thế giới này cũng chỉ dư lại chính mình cả ngày quay t r u n g quanh ở chính mình t r u n g quanh đều là chính mình không quen biết người đều là một ít muốn lợi dụng chính mình người cuộc đời như vậy nên là có bao nhiêu khổ sở đâu bất quá chính là liền không thể đổi một loại phương thức tìm người sao những người đó trung quy là vô tội bọn họ cái gì đều không có đã làm mặc dù đã từng có như vậy trong nháy mắt xuất hiện không tốt ý niệm chính là bọn họ cũng không có thực thi hành động không phải sao thánh nhân đều có phạm sai lầm thời điểm vì cái gì bọn họ bất quá chính là ở trong lòng suy nghĩ một chút đều không được sao a băng mông cười lạnh một chút đổi một loại ta không biết người nọ dung mạo không biết người nọ tính cách thậm chí không biết người nọ đến tột cùng là nam hay nữ chừ bỏ dùng ta ma khi phân biệt ngươi nói cho ta còn có thể dùng cái dạng gì phương pháp tìm được người lại nói thật muốn lại nói tiếp việc này cũng là các ngươi thế giới này người quá í c t kỷ ta thừa nhận ta ma khí sát so với người bình thường dụ hoặc tính cùng công kích tính đều càng cường một chút nhưng nếu không phải thế giới này người bắt giữ thu thập ta ma khí động tay động chân cũng không đến mức rơi xuống hiện tại tình trạng này cái gì những cái đó ma khí bị người đã làm tay chân ngươi biết là ai làm sao nói thật ái lan châu tự nhiên cũng không nghĩ từ bỏ băng ngông cái này bằng hữu không chỉ là nàng vũ lực giá trị cao cường chương n có c í n h là tám trăm bốn mươi tám nói băng bất quá nghe thế sự kiện còn có mặt khác phía sau màn đ ẩ y tay ái lan châu vừa lúc tìm cái dưới bậc thang nàng bản thân cũng không nghĩ phá hư cùng băng ngông tình nghĩa băng ngông gật gật đầu lại lắc đầu nhìn ái lan châu sốt u ruột bộ dáng bất đắc dĩ nói chuyện này không chỉ là một người làm ta chỉ biết một ít đại khái cụ thể chưa từng có hỏi người biết ta tính tình những người đó cho ta được rồi phương tiện ta tự nhiên là phải hồi báo bọn họ cho nên bọn họ vô luận làm chuyện gì chỉ cần không chạm đến đến ta điểm mấu chốt ta đều sẽ không để ý nghe vậy ái lan châu khó xử cắn môi nàng tuy rằng không có trải qua quá băng mông nói cái loại cảm giác này vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị nhưng nàng không nốc cho nên nàng có thể lý giải băng ngông cái loại này bức thiết muốn tìm được người nọ tâm tình chính là nàng tổng cảm thấy dùng loại này cực đoan thậm chí là hủy diệt thế giới phương pháp là không đúng nhưng nàng cũng không biết nên khuyên như thế nào nói băng ngông rốt cuộc loại này đau không ở trên người mình vô luận nói cái gì đều sẽ có một loại nói nói mát cảm giác xem ái lan châu biểu tình băng ngông hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút vui mừng ít nhất ái lan châu có thể lý giải nàng sẽ không giống những cái đó ra vẻ đạo mạo người chỉ biết chỉ trích nàng nói nàng làm được không đúng bất quá tiểu nha đầu rốt cuộc vẫn là quá đơn thuần trong lòng tuy rằng không tán thành nhưng cũng chưa nói ra tới thậm chí còn sẽ đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì nàng n g ấ m lại băng mông cũng không nghĩ ái lan châu khó xử vì thế nhẹ giọng nói bên ngoài sự tình ngươi không cần lo cho yên tâm ta có chừng mực l i ê n tính xem ở ngươi mặt mũi thượng cũng sẽ không làm được quá mức ta cũng sẽ ước thúc phía dưới người、Cà、ca ca ngươi thực mau liền sẽ tỉnh trong khoảng thời gian này bên ngoài sẽ c ó chút loạn hai người các ngươi liền lưu lại nơi này tu luyện đi chờ bên ngoài gió lốc bình ổn về sau lại trở về ngày thường các ngươi ở tu luyện thượng có cái gì không hiểu địa phương cũng tẫn có thể tới tìm ta nghe được băng mông nói ái lan châu không những không có cao hứng ngược lại khẩn trương lên vội văng hỏi đã xảy ra cái gì vì cái gì bên ngoài sẽ thực loạn băng mông cũng không nghĩ gà tái lan châu trực tiếp trả lời bọn họ muốn thống trị lục giới hiện tại đã bắt đầu ra tay cho nên bên ngoài hiện tại rất nguy hiểm các ngươi đừng rời khỏi ở chỗ này không có người dám thương tổn của các ngươi các ngươi liền an tâm lưu lại cái gì nghe vậy ái lan châu sắc mặt đại biến ta đây càng phải đi về ta phải đi về cùng cha mẹ cộng đồng tiến thối lần này ái lan châu không có trực tiếp làm băng ngông ra tay ngăn cản những người đó nàng cũng biết băng ngông nói chính là ma giới người đương nhiên nàng càng biết ý theo băng ngông năng lực cùng địa vị chỉ cần nàng một câu ma giới người liền sẽ thu liễm hiện tại băng ngông có thể trực tiếp đối nàng nói ra kia khẳng định chuyện này băng ngông cũng là đồng ý hơn nơi trải qua vừa rồi nói chuyện với nhau ái lan châu cũng không nghĩ khó xử băng ngông mỗi người đều có chính mình bất đắc dĩ để tay lên ngực tự hỏi nếu chính mình là băng ngông chính mình chưa chắc có thể làm được so nàng hảo nói thật nếu là chính mình huynh đệ t ỷ m ộ i không còn nữa nàng liền tính là lập tức hủy hoại thế giới cũng đến anh em kết nghĩa bọn t ỷ m ộ i tìm trở về bất quá lý giải không đại biểu liền duy trì chỉ có thể nói là tạo hóa t r e o người về sau nàng cùng băng ngông khả năng chú định là địch nhân nàng không bỏ xuống được cha mẹ mà y đi theo tính cách của bọn họ cũng không quá khả năng thần phục ma giới cho nên nếu là băng ngông trợ giúp ma giới nói cha mẹ có một ngày nhất định sẽ cùng băng ngông đối tượng cho nên nàng đến trở về cùng cha mẹ cộng đồng tiến thối đến nỗi băng ngông nàng chỉ có thể nói câu thực xin lỗi băng ngông mấy ngày nay khán hộ nàng không có gì báo đáp chính là lại không thể bởi vậy khiến cho cha mẹ trả giá đại giới băng mông ánh mắt phức tạp nhìn nhìn ái lan châu vẫn là kiên trì nói không được bên ngoài quá nguy hiểm các ngươi không thể đi ra ngoài liền ở chỗ này ta đáp ứng các ngươi lúc cần thiết trở sẽ ra tay bảo hậu ngươi cha mẹ nói xong trực tiếp xoay người rời đi hơn nữa đi phía trước còn thuận tay bày ra một cái kết giới phòng ngừa ái lan châu trộm đi tuy rằng nàng cùng ái lan châu nhận thức thời gian không lâu nhưng cũng tính giải ái lan châu tính tình liên tính chính mình cường ngạnh lưu lại nàng cũng sẽ tìm mọi cách rời đi cho nên duy nhất biện pháp chính là trực tiếp vũ lực chấn áp nàng minh bạch gái lan châu nói vậy đã làm ra lựa chọn từ ái lan châu nói ra nàng phải rời khỏi thời điểm đã nói lên ái lan châu lựa chọn đây cũng là nhân c h i thường tình nàng không trách gái lan châu chỉ là này dù sao cũng là nàng duy nhất bằng hữu cho nên nàng vẫn là không nghĩ ái lan châu bị thương cho nên mới sẽ như vậy cường ngạnh đối ái lan châu nói chuyện ái lan châu nhìn băng ngông rời đi chỉ có thể nàng h t trí ngồi xuống. n yêu cầu thời gian bình tĩnh một chút hôm nay tiếp thu tin tức thật sự quá nhiều hơn nữa giống như băng ngông hiểu biết ái lan châu giống nhau ái lan châu làm sao không phải hiểu biết băng ngông băng ngông tính tình bướng b ỉ n h nàng làm hạ quyết định rất ít thay đổi có lẽ đây là thượng vị giả thói quen đi bọn họ luôn là cao cao tại thượng gia lệ cho nên dễ dàng sẽ không thỏa hiệp băng ngông như thế ái lan châu chính mình cũng là như thế bên kia thần lý c h ơ mắt nhìn một cổ ma khí đánh ú t lại c u ố n đi ái lan châu cùng tiểu lục tức khắc sắc mặt xanh mét chưa từng người dám ở hắn mí mắt phía dưới bắt người nay thật đúng là lần đầu tiên cho nên mặc dù ở kia cổ ma khí cảm nhận được kia cổ quen thuộc huy áp mơ hồ đoán được c u ố n đi hai người chính là lần trước bị thương người của hắn bất quá hắn vẫn là sinh khí có thể nói hắn ra đời mấy chục vạn năm tới chưa từng giống hôm nay thật sự sinh khí đây là xích quả quả đánh hắn mặt r a cố tình chính mình hiện tại đích sắc đánh không lại nhân ra bất quá vị kia bắt ái lan châu bọn họ cũng không biết muốn làm cái gì uy hiếp sao hẳn là không đến mức rốt cuộc thực lực của chính mình chính mình rõ ràng tuy rằng cũng coi như được với cao thủ số một số hai nhưng ở vị kia trước mặt vẫn là có chút không đủ xem rốt cuộc vị kia chính là một cái uy áp là có thể làm hắn hộp máu hôn mê người chính là nếu không phải uy hiếp kia bắt hai đứa nhỏ lại có thể làm cái gì đâu vẫn là hải lan châu các nàng mất tích lại hay không cùng ma giới có quan hệ đâu bởi vì trơ mắt nhìn hai đứa nhỏ bị bắt đi thần lý lúc này cũng vô tâm tình đánh nhau những người này chính là không biết tự lượng sức mình nếu không phải bọn họ hai đứa nhỏ cũng sẽ không như vậy chật vật sẽ không bị thương càng thêm sẽ không bị bắt đi rốt cuộc mặc dù vị k i a tu vi lại cao chính là nếu là bọn họ không ở ma giới vị k i a nói vậy vẫn là muốn ước lượng một chút rốt cuộc thần giới cao thủ cũng coi như được với nhiều liền tính một cái đánh không lại vị k i a k i a xa luân chiến đâu hơn nữa đừng quên thiên ngoại thiên chính là còn có vài vị đại lão tuy rằng bọn họ không thể trực tiếp xuất hiện ở bên này chính là vẫn là nếu thần giới thật gặp gỡ đại nạn cũng không phải không thể châm trước cho nên đều do những người này liên lụy hai đứa nhỏ bước chân bằng không lúc này bọn họ đã sớm phản hồi thần giới nghĩ đến đây thần lý chính là một trận ảo não nhìn về phía những người này trong ánh mắt mang lên nồng đậm s á c ý nếu là bởi vì chính mình lâu lắm không ra tay làm một ít người đã quên đau đớn kia lúc này đây liền lại cấp nào đó người lưu lại một khắc sâu g i á o hơn đi vừa lúc còn có thể thực nghiệm một chút thân thủ chương 849 m b ố ư a giới tân động tác tuy rằng hắn lúc trước bởi vì vị kia bị thương chính là trong khoảng thời gian này ô h i c ấ p vì trị liệu hắn cố ý sử dụng song tu công pháp hơn nữa cái này song tu công pháp cấp bậc cũng không tệ lắm cho nên hắn thương hảo về sau không chỉ có không có lưu lại di chứng thậm chí thực lực còn nâng cao một bước hắn đang lo không có đối thủ thực nghiệm đâu nghĩ đến đây theo ầ n liền càng không lưu tình. Những người đó bản thân lý lưu ra tay tu vi đó ở sau thần lý đang muốn đi tìm xem hai đứa nhỏ thời điểm đ ỗ n g nhiên liền nhận được tin tức thần lý xem xong qua đi sắc mặt xanh mét ngay sau đó cẩn thận cảm thụ một chút hắn là hai đứa nhỏ phụ thân mặc dù bởi vì hai đứa nhỏ là hắn dùng lịch k i ế p p h ạ m nhân chi thân sinh hạ nhưng từ hắn nhận hạ hai đứa nhỏ ngày đó bắt đầu bọn họ chính là bị thiên đạo thừa nhận hắn hải tử cho nên thần lý có thể trực tiếp sử dụng huyết mạch cảm ứng nhận thấy được hai đứa nhỏ không có nguy hiểm thần lý lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi vẫn là đi về trước xử lý sự tình đi vì tiên nếu không có thương tổn hai đứa nhỏ chắc là có khác sở đồ hai đứa nhỏ tạm thời vẫn là an toàn đi về trước làm hạ nhân lại đây tìm chính mình cũng hảo trước đằng ra tay tới an bài một chút nếu là quay đầu lại người nọ đưa ra cái gì quá mức yêu cầu chính mình cũng không đến mức chân tay l u ô n cuống đúng vậy thần lý đã làm tốt cắt đ ấ t đền tiền chuẩn bị không có biện pháp thế so người cường chính mình tu vi không bằng người khác nếu là còn tưởng cứng đối cứng là không có khả năng như vậy không chỉ có cứu không trở về hai đứa nhỏ còn sẽ đem chính mình thậm chí ô hy cắp cùng nhau liên lụy đi vào bất quá đuổi g i ế t mấy cái hài t ử phía sau màn hung thủ đến tột cùng là ai vừa mới nhìn đến hai đứa nhỏ bị bắt đi nhất thời tức giận đã đi xuống tàn nhẫn tay cái gì đều còn không có hỏi ra tới đâu liền một cái người sống cũng chưa lưu lại dư lại chỉ có thể quay đầu lại chính mình tra xét cũng đừng làm cho hắn t r a ra cái gì dấu vết để lại nếu không hắn liền lột người nọ ra nhìn đến thần lý một thân hàn khí trở về k i a mặt phảng phất lại về tới lúc trước người nào đó một lòng một dạ làm sự tình thời điểm hơn nữa k i ê n một thân lệ khí không cần phải nói khả năng vừa mới động thủ hơn nữa nhất định là đổ máu sáng sớm liền chờ hạo thuần đám người xúc xúc cổ thật là đã lâu cảm giác ca giống như từ ô h i cắp xuất hiện qua đi liền rốt cuộc không thấy được quá như vậy sắp bén vận sức chờ phát động thần lý ô h i cắp xuất hiện làm thần lý cả người đều trở nên ngu hòa tuy rằng không ở trên mặt hiện hiện ra chính là hắn cùng thần lý nhận thức nhiều năm như vậy liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra thần lý tâm tình vốn dĩ vừa mới bắt đầu hắn còn phí thật lớn công phu thích ứng như vậy ôn hòa thần lý vẫn luôn nghĩ về sau ô hi cắp đều ở hắn bên người hắn hẳn là sẽ không lại trở lại trước kia bộ dáng tuy rằng ngạc nhiên rốt cuộc trước kia chưa bao giờ nghĩ tới một nữ nhân sẽ làm thần lý thay đổi nhiều như vậy nhưng thói quen về sau cũng không cảm thấy có cái gì hơn nữa hắn có phán nhi cũng có thể minh bạch cái loại cảm giác này cho nên hạo thuần vẫn luôn cho rằng về sau thần lý sẽ vẫn luôn như vậy đi xuống rốt cuộc y theo thần lý tính tình hắn quyết định không có khả năng cho phép ô hi cắp rời đi hắn bên người không nghĩ tới a hiện giờ hắn thế nhưng dáng vẻ này tới gặp bọn họ bất quá thần lý không phải vẫn luôn ở chữa thương sao lần trước thư tử qua lại thời điểm hắn thương còn không có hảo đâu cho nên đây là thương vừa vặn tốt liền đi ra ngoài làm sự tình có thể a cũng không biết ai như vậy xui xẻo làm thần lý xuất quan chuyện thứ nhất chính là tìm tới môn báo thủ nghĩ đến mấy cái chất nhi mất tích sự tình chẳng lẽ là hắn đã biết cái gì chạy tới d ã nhân ra hang ổ nếu thật là như thế k i a hạo thuần đảo không cảm thấy những người đó xui xẻo k i a thuần tuy chính là tìm chết xứng đáng cũng không biết hiện tại mấy cái chất n h ì chất nữ nhóm thế nào xem thần lý như vậy hắn cũng không dám hỏi a ai tính sai sớm biết rằng liền đem ô h i cắp cùng nhau kêu lên tới nàng tuy rằng không có xuất quan nhưng p h ỏ n g chừng cũng điều trị đến không sai biệt lắm nếu là chính mình đi kêu nói cũng là có thể gọi tới có ô h i cắp ở chỗ này thần lý như thế nào cũng sẽ chú ý một chút hiện tại xem ra nói không chừng chờ một lát thần lý khí phải hướng bọn họ trên người đã phát chính mình nhưng phải cẩn thận một chút nghĩ đến đây hạo thuần lại lần nữa hướng góc rụt rụt hạ thấp một chút tồn tại cảm cần phải làm thần lý tận khả năng xem nhẹ hắn tồn tại dù sao lần này đem thần lý kêu trở về nguyên nhân mọi người đều biết khiến cho bọn họ tới nói đi như vậy có chuyện gì cũng làm cho bọn họ đỉnh thần lý vừa thấy đại điện nhiều người như vậy chờ liền biết chuyện này không tầm thường lúc trước cho hắn phát tin tức cũng chưa nói minh bạch chỉ nói liên quan đến lục giới sinh tử tồn vong cấp tốc cho nên hắn chỉ có thể đơn giản xác định một chút hai đứa nhỏ an nguy sau đó trước gấp trở về thần lý đương nhiên đi vào chủ vị ngồi xuống xem phía dưới người không có ra tiếng thần lý nghi hoặc nhìn nhìn bọn họ trong ánh mắt không tự giác mang theo một chút tức giận những người này thật là trường bản lĩnh nếu đã phát cấp tốc tin tức chính mình buông hết t h ể gấp trở về bọn họ lại không nói quả nhiên là thiếu thu thập xem ra không chỉ có bên ngoài người đã quên hắn thủ đoạn n à y chính mình trên lãnh địa người phỏng chừng cũng không nhớ rõ đến tìm một cơ hội cho bọn hắn để đề, đề tình nhi vốn dĩ thần lý lúc trước liền bởi vì tiểu lục cùng ái lan châu bị trảo sự tình trong lòng sốt u ruột thượng hỏa sau lại lại giết rất nhiều người trên người khó tránh khỏi hiển nhiên rất nhiều túc s á t chi khí lúc này lại sinh khí sắc mặt càng là xanh mét bởi vậy đại điện người càng thêm thật cẩn thận ngay cả hết dương cùng lam hề đều hướng trong một góc rụt bọn họ tuy rằng chưa thấy qua thần lý tức giận bộ dáng nhưng í t dương chính là có điều nghe thấy bởi vậy lúc này tận lực đường đi tìm suối quẩy dù sao hội báo sự tình không phải hắn chức trách nay trong đại điện còn có thần lý thuộc hạ đâu như thế nào cũng không tới phiên chính mình vì thế thực mau đại gia ánh mắt đều rơi xuống ngọc anh vân trí khúc này đám người trên người mấy người cũng là khóc không ra nước mắt mắt thấy nhà mình lao sư sinh khí bọn họ cũng không nghĩ ra tới làm cái này chim đầu đàn a một không cẩn thận phải đem chính mình rơi vào đi nay những thượng thần một cái hai cái thật là quá tinh chính là bọn họ cũng không có cách nào bản thân bọn họ chính là lao sư thuộc h ạ hiệp trợ lao sư quản lý thần giới công việc cho nên hiện tại thần giới xảy ra sự tình đúng sự thật hội báo cấp lao sư thật là bọn họ t r ư ớ c trách ai cố tình hôm nay sư nương còn không ở bằng không bọn họ cũng không đến mức như vậy r ồ i d á m dĩ vang chỉ cần sư nương ở đây mặc kệ lao sư trong lòng có bao nhiêu đại khí đều sẽ nhanh chóng biến mất cuối cùng ngọc anh căng ra đầu đứng ra lao sư ma giới có tân động tác bọn họ không biết khi nào đem tay vói vào yêu giới hơn nữa hiện tại đã trưởng quản yêu tộc chúng ta người đã vô pháp tìm hiểu đến yêu tộc cụ thể tình huống phòng trưng bọn họ bước tiếp theo mục tiêu không phải tiên giới chính là thần giới chúng ta kế tiếp phải làm sao bây giờ chương tám trăm năm mươi thương nghị nghe xong ngọc anh bẩm báo thần lý trầm tư hồi lâu khó trách bọn họ muốn bắt tiểu lục cùng ái lan châu hẳn là chính là vì chuyện này đi muốn dùng hai đứa nhỏ tới uy hiếp hắn hừ hiệu chết về tay a i còn cũng còn chưa biết đâu vị kia đích xác tu vi cao nhưng đừng quên thế giới này chính là bị thiên đạo giam cầm quá bằng không chính hắn như thế nào cũng không chỉ là thượng thần tu vi cho nên vị kia hẳn là cũng không dám dễ dàng ra tay đi nếu không thiên đạo sao có thể buông tha vị kia cho nên bọn họ tưởng đem hai đứa nhỏ bắt uy hiếp chính mình rốt cuộc chỉ cần vị kia không ra tay toàn bộ ma giới thêm lên đều không phải chính mình đối thủ hiện tại đến ngẫm lại nên nghĩ như thế nào biện pháp đem hai đứa nhỏ cứu trở về tới bằng không nếu là có một ngày thật thượng chiến trường kia vô luận là hắn vẫn là hai đứa nhỏ tình cảnh đều sẽ rất nguy hiểm yêu giới hiện tại là cái tình huống như thế nào ma giới lại là như thế nào đắc thủ đem các ngươi biết đến đều nói ra đi nghe được hỏi chuyện mọi người cũng bất chấp mặt khác vội vàng ấ y n ấ y cúi đầu cái này làm cho bọn họ như thế nào trả lời chẳng lẽ nói bọn họ cái gì cũng không biết chờ phản ứng lại đây thời điểm yêu giới đã rơi vào ma giới trong tay mà bọn họ trước kia phái đến yêu giới người cũng chỉ có thể đưa ra một câu yêu giới luân hãm tin tức này cũng quá mất mặt muốn thật như vậy nói đừng nói đến lúc đó lao sư sinh khí ngay cả chính bọn họ nghe cũng là tức giận thần lý vừa thấy bọn họ bộ dáng liền minh bạch hư l ệ n h một tiếng hiện tại không phải thu thập người thời điểm thay đổi một vấn đề vậy các ngươi biết yêu giới là khi nào l u ô n hãm còn có trước kia yêu giới chấp trưởng giả đâu những cái đó yêu vương yêu đ ế y đâu đều bị giết không thành lần này ngọc anh nhưng thật ra ra tới trả lời lão sư yêu giới l u ô n hãm tin tức là vừa rồi c h u y ể n quay lại tới bất quá sớm tại năm ngày trước yêu giới liền bắt đầu giới nghiêm hơn nữa khi đó yêu giới những cái đó l ã n h tụ cũng chưa xuất hiện giải thích vì cái gì giới nghiêm cho nên muốn tới khi đó ma giới hẳn là liền động thủ bất quá khi đó chúng ta biết được chậm liền tính muốn đi hỗ trợ cũng là hưu tâm vô lực thẳng đến hôm nay chúng ta tuyến nhân tài tìm được cơ hội đưa tin tức ra tới phòng c h ừ n g cũng là đã trần ai lạc định bất quá căn cứ chúng ta tuyến người tới báo yêu tộc lãnh tụ bị nhốt lại một ít còn có một ít bị giết cùng với chạy trốn một ít bất quá trước mắt mới thôi thần tiên hai giới đều không có tiếp thu đến yêu tộc cầu cứu nghĩ đến những cái đó chạy trốn người cũng là giữ nhiều lãnh ít lại hoặc là bọn họ hiện tại còn ở và o nguy hiểm bên trong liền cầu cứu đều không thể làm được giọng nói rơi xuống về sau đại điện lại lần nữa lâm vào trầm mặc vài vị thượng thần đều như suy tư gì nhìn về phía phương xa kỳ thật ngọc anh mang đến tin tức nói quan trọng cũng không như vậy quan trọng rốt cuộc yêu giới l u ô n hãm sự tình liền tính không có ngọc anh nói ra bọn họ qua không bao lâu cũng sẽ biết đến rốt cuộc ma giới chiếm lĩnh yêu giới không có khả năng như vậy dừng tay đến nỗi mặt khác đều chỉ là ngọc anh một ít suy đoán chỉ có thể làm tham khảo ngọc anh người đi tiên giới hạ thiệp liền nói bổn quân có việc thương nghị t h ngọc h n Đế m anh u c h ó g lại đây. Vân chí, người mang theo k ú cùng ngày hai người lập tức xuất phát tìm kiếm yêu giới ra tin toàn diệt. Nhất tàng giới người giới quân yêu chạy bị định có người, ra, ta là bọn bọn đến quá mặt mấy nhiệm mới khác phải vân chí còn có khúc ngày ba người lĩnh mệnh đi ra ngoài về sau hảo thuần mới mở miệng hỏi ngươi đây là muốn liên hợp tiên giới cùng nhau đối phó ma giới thần lý gật đầu lần này đã không phải nào một giới sự tình ma giới lần này rõ ràng sở đồ cực đại bọn họ át chủ bài ta tuy rằng không rõ ràng lắm nhưng cũng đại khái đoán được vị tiêu ta đánh không lại cho nên chỉ có thể đại gia liên hợp lại ngươi nọ đến tột cùng là ai thực sự có như vậy lợi hại ngươi lần trước đến tột cùng l à như thế nào bị thương lúc ấy tình huống khẩn cấp ố hi cấp cũng không cùng ta nói rõ ràng thần lý không nói hạo thuần đều m ò đã q u ê n hỏi đây cũng là nàng vẫn luôn tò mò sự tình phải biết thần lý đã hồi lâu không có chịu quá như vậy nghiêm trọng bị thương không tồi nếu là không đoán sai nói người nọ thực lực tuyệt không kém hơn cấm túc ở thiên ngoại thiên kia v à i vị tuy rằng không biết người nọ vì cái gì có thể tránh đi thiên đạo đi vào nơi này lại là vì cái gì có thể trắng trợn táo bạo đối chúng ta động thủ nhưng duy nhất có thể xác định chính là người nọ không phải dễ chọc hơn nữa trước mắt mới thôi chúng ta liền người nọ tính tình bản tính t h chí là nam hay nữ cũng không ậ m nam cũng là nữ nói biết người biết ta, biết. biết biết t Đều r ậ n thắng, chúng ta lần này chính xuống phong. Chính n chăm hạ ta g là rơi ư i ra c ử a cũng tiên ể u tâm một chút. Thân mặt h lần này n lý vẻ g i m túc gật biết t đầu, ầ u bởi vì biết hạo h t í n hạo cách, sợ hắn thô sợ bên ngoài ở tâm đ i tiêu ý bị thương. Trước h ạ thuần thực lực cũng là số một số hai hắn ra cửa qua loa một chút không quan hệ chính là hiện tại có một cái thực lực xa xa cao hơn bọn họ người hơn nữa rõ ràng cùng bọn họ chính là đ ị c h nhân cho nên hắn đến nhắc nhở hạo thuần một chút cái này hạo thuần là thật sự nhìn thẳng vào đi lên lúc trước tuy rằng đoán được người nọ thực lực cao cường nhưng không nghĩ tới thần lý thế nhưng cấp ra như vậy cao đánh giá không thua kém với thiên ngoại thiên kia vài vị sao thật đúng là khó giải quyết đâu mấu chốt là bọn họ liền nhân ra hướng cái dạng gì là nam hay nữ cũng không biết nay đã có thể có chút bị động vị kia hạo thuần có chút lo lắng nhìn về phía thần lý nếu vị kia thực lực như vậy cao cường kia ma giới bên kia chẳng phải là vô địch nếu là đến lúc đó vị kia vừa ra tay mặc dù bọn họ làm lại nhiều chuẩn bị cũng là không làm nên chuyện gì không có ai so với hắn càng hiểu biết một người thực lực cường đại đến nhất định nông nỗi thật sự có thể muốn làm gì thì làm bằng không thiên đạo cũng không đến mức cấm túc thiên ngoại thiên vài vị mà vẫn cứ sinh hoạt ở thế giới này người trên thực lực thăng hạn mức cao nhất cũng giả thiết hảo không chỉ là bởi vì linh lực cung ứng không đủ còn có chính là có chút người thực lực quá cao hơn sau liền sẽ diễn sinh vô hạn dạ tâm khi đó thế giới này lại phải về đến lúc trước kia máu chạy thành sông bộ dáng thần lý cùng hạo thuần nhận thức lâu như vậy l i ế c mắt một cái liền biết hắn lo lắng nói thật hắn cũng không dám xác định nhưng lúc này hắn chính là người tâm phúc cho nên chính mình không thể lùi bước chỉ có thể căng ra đầu nói vị kia hẳn là ra tay cũng có hạn chế lại hoặc là vị kia căn bản cùng ma giới cũng không phải đặc biệt tốt quan hệ bằng không ma giới đã sớm xưng bá lục giới không đến mức còn muốn trước làm nhiều như vậy chuẩn bị lại nói liền tính vị kia tới chúng ta dùng bình thường tâm liền hảo có thể làm được không thẹn với lương tâm là được nghe đến đó đại điện nhân tài tính nhẹ nhàng thở ra vừa mới thật là đem bọn họ sợ hãi không thể tưởng được trên thế giới này còn có thực lực không kém gì thiên ngoại thiên kia vài vị người lại còn có có thể tự do tự tại hành tẩu nếu là vị kia ra tay bọn họ thật là một chút phần thắng đều không có rốt cuộc liền thần lý đều ở vị kia trong tay ăn mệt Thân l ý chính là bọn họ này nhóm bọn này người chung thực lực tối cao. Bất quá cũng là thật ự lực tự c cao. cũng có có chút các. là, làm tối Bất thể tẩu thế gian như thế nào có thể một trả Trưng tiếp Tiết t hống gian đại giới đều không trả giá. hi giờ? Dương hỏi. sao do nào bây quá đều hành như không dương h dụ kế Kêu Kỳ hắn càng muốn hỏi tiểu ngũ hiện tại thế nào muốn hay không đi trước tìm hắn tiểu ngũ chính là bọn họ vô tộc đời kế tiếp người thừa kế cũng không thể có sơ s u ấ t bất quá hiện tại trường hợp rõ ràng sao không thích hợp hỏi cái này vấn đề chờ thần lý bình tĩnh phun ra cái này tự theo sau an tĩnh ngồi ở tại chỗ toàn bộ đại điện lại lần nữa lâm vào một mảnh trầm mặc lam hề lần này cũng không dám tùy ý lên tiếng thực lực của nàng có thể nói là ở đây người trung thấp nhất hơn nữa nàng tu luyện hệ thống cũng không giống nhau cho nên nàng hiện tại tốt nhất chính là an an tĩnh tĩnh chờ bọn họ quyết định liền hảo bất quá cũng may không bao lâu ố hy cắp liền tới đây nàng ở trong phòng điều tức hảo về sau xuất quan phát hiện chung quanh không ai nàng biết gần nhất sự tình cho nên phỏng đoán mọi người đều không ở bất quá thần lý hẳn là còn ở thần điện thần lý là sẽ không yên tâm đem nàng một người lưu tại một chỗ mặc dù nơi đó khi chính hắn thần điện quả nhiên ô h i cắp thần thức đảo qua liền nhìn đến trong đại điện kia mê chi xấu hổ trầm mặc không khí cũng không biết đã xảy ra chuyện gì ô h i cắp trực tiếp liền tới đây nàng trong lòng còn nhớ thương lúc trước kia vài lần tim đập nhanh đâu cũng không biết mấy cái hải tử thế nào vốn dĩ nàng tưởng chờ thần lý khôi phục về sau liền xuất q u a n đi tìm mấy cái hải tử bất quá thần lý tỉnh về sau phát hiện trong khoảng thời gian này nàng ở tu luyện thời điểm bởi vì đủ loại nguyên nhân tạo thành căn cơ không xong thậm chí còn có nội thương cái này thần lý nói cái gì cũng không cho nàng đi ra ngoài một hai phải nàng bế quan điều trị nhìn thần lý chính mình sau khi thương thế lành lập tức ra cửa ô hy cắp cũng biết chính mình đi theo thần lý chỉ có thể kéo hắn chân sau vẫn là thành thành thật thật điều dưỡng đi tả h ư u có thần lý ở bọn nhỏ hẳn là không có việc gì nếu là thần lý đều không thể giải quyết kia chính mình càng không thể giải quyết